t r ư nhưng g Tiên môn i mê. t r mà ô n Nhưng chi mê. m đối mặt kinh n g ư ờ i như thế biến cố tô mặc lại tựa như một tòa trầm ồn như núi cao không có chút nào nửa phần vẻ bối rối hắn đứng bình tĩnh tại chỗ hai mắt khép hở tinh tế cảm thụ được chúng quanh sôi trào mánh liệt sóng linh khí một vòng không dễ dàng phát giác mỉm c ư ờ i bò lên trên khoe miệng của hắn phản phất đây hết thệ tất cả trong lòng bàn tay của hắn ngay sau đó chỉ thấy tô mặc chậm rãi đưa tay phải ra năm ngón tay nhẹ nhàng nhất câu cái kia nguyên bản quần bạo tàn phá bừa bãi linh khí lại như cùng chịu đến t r i u hắn đ ồ n dạng ngoan, ngoan hướng về lòng bàn tay của hắn tụ đến trong c h ư ớ c mắt cỗ này bàng bạc linh khí liền bị tô mặc dễ dàng ngưng kết ở trên không theo thời gian trôi qua làm cho người chố mắt nghẹn họng một màn xảy ra cỗ linh khí này bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa mới đầu nó dần dần nhiễm lên một tầng trói mắt kim sắc qua n mang sau đó càng là bất khả tư nghị huyện hóa thành một đầu dài đến trăm trượng kim hoáng sắc cự long đầu này cự long thân thể vô cùng to lớn xông thẳng lên trời chui vào trong cái tia tầng mây dày đặc ở đó mênh mang biển mây bên trong cự long thỏa thích sôi trả vũ động nó quanh thân bao trùm lấy lít nha lít nhít, lập lệ kim quang óng ánh lần tiến Mỗi một nhưng vào ả lúc này chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm vang vọng đất trời ở giữa cái tiêu hoàng kim cự long đống nhiên đằng không mà lên trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố huy áp cỗ huy áp này phô thiên cái địa mà đến phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn mà cự long cặp kia khổng lồ vô cùng long nhãn thì cẩn thận phong tỏa lại phía trước cách đó không xa tiên môn trong mắt để lộ ra một chút xíu không che giấu địch đi vô cực cùng vân trạch hai người nhìn thấy cảnh này không khỏi trong lòng hoảng hốt bọn hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đầu kia khí thế hung hăng hoàng kim cự long khí tức mạnh mẽ như vậy đừng nói là chính mắt thấy cho dù là nghe đồn cũng là chuyện xưa nay chưa từng có trong lúc nhất thời hai người càng là đứng chết chân tại chỗ không biết làm sao đứng lên theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang truyền đến toàn bộ thiên địa đều tựa h ồ vì đó run dậy rồi một lần lúc này đầu kia uy phong lấm lấm tản ra lóa mắt kim quan g hoàng kim cự lòng giống như một khoả kim sắc như lưu tình lấy thế bài sơn đảo hải hung hăng đụng vào cái kia phiến cao vút trong mây phía trên tiên môn trong chốc lát một cố cường đại vô cùng năng lượng ba động giống như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra trôi đến c u ồ n g phong gào thét một cái đụng này sinh ra âm thanh đơn giản chính là kinh thiên động địa giống như trên chín tầng trời tiếng sấm trợn vang lên mà cái kia nguyên bản bền chắc không thể gậy tiên môn tại đụng phải mãnh liệt như vậy sau khi đụng vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt lay động kèm theo một hồi lốp bốp g ò n vang tiên môn nội bộ công trình kiến trúc nhao nhao xuất hiện khe nước to lớn giống như là bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh vỡ ra mắt thấy tòa này hùng vĩ tiên môn sẽ phải tại hoàng kim cự long trùng kích và o phá thành mảnh nhỏ nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra chỉ thấy tiên môn bên trong đột n h i ê n dân g lên một đạo trói mắt bạch quang đạo bạch quang này là như thế rực r ỡ trói mắt đến mức hết thẻ chung quanh đều tại nó chiếu dọi phía dưới lộ ra ảm đạm phai mở đáng sợ hơn chính là đạo bạch quang này còn mang theo một loại làm cho người giận cả tóc gáy khí tức khủng bố cái loại cảm giác này thật giống như nó gạo vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đạo kia cực kỳ kinh khủng bạch quang lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh trúng vào hoàng kim cự long thân thể cao lớn lập tức cự long phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm tiếng kêu kia vang tận mây xanh để cho người ta nghe xong không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng ngay sau đó chỉ thấy cự long trên thân nguyên bản lóng lánh kim sắc quang mang cấp tốc cảm đ ậ m đi nó cái kia to lớn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán ở bên trong hư không cũng không lâu lắm đầu này đã từng uy phong lẫm lẫm hoàng kim cự long liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi giống như là chưa từ đạo kia thần bí vừa kinh khủng bạch quang tại hoàn thành đối với hoàng kim cự long công kích sau đó cũng như phụ dung sớm nở tối tàn giống như lặng yên biến mất không thấy trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết ở trong tất cả mọi người đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt phát sinh một màn này trong lòng tràn đầy trấn kinh cùng khó có thể tin bọn hắn im lặng chờ đợi muốn nhìn một chút đi qua trận này kinh tâm động phách va chạm sau đó cái k i ê u phiến tiên môn sẽ hay không có cái gì khác thường thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua tiên môn lại vẫn luôn lặng yên đứng sừng sững ở đó không có biến hóa chút nào vô cực cùng vân trạch hai người bốn mắt nhìn nhau mới đầu cũng không khỏi ngây ngẩn cả người phản phất thời gian tại thời khắc này n g ư n g kết nhưng mà chỉ một lát sau sau đó trong lòng bọn họ tựa như như thủy triều dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ c h i tình thì ra tòa này tiên môn càng là bọn hắn một lần tình cờ phát hiện đi vào trong tiên môn chính là cái kia rực rỡ n g u ô n màu thiên tài địa bảo có kéo dài tuổi thọ chân quý d ư liệu có công lực đại tăng kỳ chân dị bảo càng có cái kia có thể giúp người thoát ly võ đạo phương pháp tu hành bốn không nói khoa trương chút nào bọn hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay trình độ như vậy tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là nhờ vào tòa này tiên môn đến nỗi cái này tiên môn đến tột cùng đến từ đâu bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả nhưng không thể nghi ngờ là ở chỗ này bọn hắn lấy được thực lực thế nhưng là thật sự tuế nguyệt tung dung thời gian thấm thoát đã nhiều năm như vậy tiên môn vẫn như c ũ duy trì phần kia thần bí khó lường lại vô cùng cường đại tư thái chưa bao giờ để cho người ta cảm thấy thất vọng qua mặc dù bọn hắn cùng ở giữa tiên môn này chưa từng có quá nửa phân giao lưu câu thông nhưng nó lại vẫn luôn giống như một cái kiên cố mà có thể tin hậu thuẫn đồng dạng yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn này. cái này tiên môn vậy mà khủng bố như thế sao vừa mới đây rốt cuộc là cái quái gì a phía trước lão lục cùng tiên môn lúc giao thủ nhưng không có phát sinh qua loại chuyện này nha chu thiên long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt t r ở xuống ngay tại vừa mới đạo kia đột nhiên xuất hiện k i a sáng trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có phảng phất tử vong gần trong g ă n thức hắn âm thầm may mắn chính mình bây giờ thân ở tiên môn bên ngoài nếu là hơi tới gần một chút dù là vẹn vẹn chỉ là bị quang mang kia nhiễm đến một chút chỉ sợ cũng khó khắn tho khắ một bên thất s á t đôi mi thanh tú nhũ chặn rơi vào trong trầm tư dù sao nàng trải qua mưa gió kiến thức rộng trong đầu rất nhanh liền nổi lên một cái suy đoán to gan theo ta thấy hẳn chính là trước đây tô mặc cũng không sử dụng toàn bộ thực lực tiên môn cũng chưa gặp phải hủy diệt nguy hiểm cho nên không thể kích phát bản thân ẩ n chứa cường đại phòng hộ lực lượng mà lúc này tô mặc nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này sau cặp k i a thâm thúy trong đôi mắt vậy mà lần đầu toát ra một tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó khỏe miệng của hắn lại chậm rãi dâng lên phát họa ra một vòng mang theo nụ cười hưng p n ha ha có chút ý tứ xem ra cái này tiên môn sau lưng cất dấu bí mật không muốn người biết ra đứng ở bên cạnh một mực thờ ớ lạnh nhạt vô cực nhìn thấy tô mặc bộ dáng như vậy chỉ coi hắn là tại gia vẻ chấn định phô trương thanh thế thôi lúc này liền không nhịn được muốn mở miệng miệng ai vài câu nhưng ai biết l ờ i còn chưa kịp nói ra miệng nguyên bản nhìn như đã khôi phục lại bình tĩnh không có chút nào dị dạng tiên môn đột nhiên giống như là nổi cơn i ê n run r à y kịch liệt kèm theo từng trận t r ầ m thấp tiếng oanh minh toàn bộ tiên môn lung lay sắp đổ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dài t h ầ bảy Chỉ h n g trong nét mắt t nguyên vang giòn c h bản thật nhỏ như sợi tóc một dạng vết rách đã trở nên rộng lớn giống như một đầu dữ tợn đáng sợ cự mãng tại trên tiên môn tùy ý du tẩu vô cực cùng vân trạch hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc con mắt trận lên giống như trung đồng thẳng tắp nhìn về phía cái kia đang tại dần dần băng liệt tiên môn con mắt chăm chú khóa chặt bên trên một k h ắ c cũng không dám buông lỏng giờ này k h ắ c này trong lòng bọn họ tràn đầy c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy nhưng mà không chỉ là vô cực cùng vân trạch hai người bị cái này một màn kinh người hấp dẫn ánh mắt tại chỗ những người khác cũng là như thế tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn về phía cái kia lung lay sắp đổ tiên môn từng cái thần sắc khẩn trường nín hơi ngưng thần chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết tại mọi người mắt không chấp nhìn chăm chú cuối cùng kèm theo một hồi kinh tiên động địa tiếng a n h minh vang lên oanh một tiếng t o à khi tiên môn vỡ vụn thành vô số mảnh vụn sau những mảnh vỡ này cũng không như mọi người trong tưởng tượng như thế rơi là tả trên đất mà là tại trước mắt bao người không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất bọn chúng giống như là chưa từng có tồn tại qua biến mất vô tung vô ảnh lưu lại một phiến trống giống hư không đúng vào thời khắc này cũng chính là tiên môn vừa mới phá toái lúc một cố vô cùng linh khí nồng nặc từ cái tia phá toái chỗ phun ra ngoài cổ linh khí này giống như sôi trào mãnh liệt d ò n g lũ thế không thể đỡ phóng tới hạ giới hắn nồng độ cao đơn giản vượt quá tưởng tượng đến mức không khí chung quanh đều tựa hồ bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lục sắc v ì n h quang mỗi một người tại chỗ đều đắm chìm trong cỗ này linh khí nồng nặc tẩy lễ bên trong cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng tràn vào thể nội lực lượng cường đại toàn thân bọn họ lỗ chân lông đều mở ra tham lam hút vào cỗ này tinh thuần đến cực điểm linh khí toàn thân trên dưới đều dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu loại cảm giác này p h ả n phất là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lại như là cây khô n rất nhiều người thậm chí nhịn không được phát ra trận trận tiếng than thở bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có bây giờ cảm nhận được linh khí vừa mới gọi là đúng nghĩa linh khí a tô mặc n g ư ơ i thật đáng trước ta dám hủy ta tiên môn vô cực cùng vân chạch mắt thấy linh khí của mình theo tiên môn phá toái mà trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình l ử a giận trong lòng giống như là núi l ử a phun trào phun ra ngoài lúc này giận không kìm được mà hống lên đạo bọn hắn biết rõ bây giờ tiên môn đã vỡ vụn không có đường lui nữa có thể nói muốn trốn thoát nơi đây đã là tuyệt đối không thể dưới mắt duy nhất có thể hành chi pháp chính là chém g i ế t tô mặc chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa trưởng không cục diện đến nỗi cái kêu hoàng kim cự long vô cực cùng vân trạch cũng không lo lắng theo bọn hắn nghĩ tô mặc phía trước có thể chịu hồi ra như thế tồn tại cường đại chắc hẳn đã là dốc hết tất cả lực lượng bây giờ hắn tất nhiên đã là dầu hết đèn tắt nọ mạnh hết đà tuyệt đối không có khả năng có năng lực đi nữa sử dụng như thế kinh tiên động địa thủ đoạn vô cực sắc mặt dữ tợn h trong miệng nói lầm bầm toàn lực vận chuyển lên tự thân công pháp chỉ thấy quanh người hắn lập lòe tia sáng trói mắt liên tục không ngừng linh khí điên cùng hướng hắn xong kết cùng một chỗ. trong n g a y mắt vô cực hai tay liền bị nồng đậm đến cực điểm linh khí bao vây nắm chắc thành quyền sau đó cái kia bằng bạc linh khí càng trở nên sao động bất an phảng phất một đầu bị chọc giận cự thú không ngừng gầm thét phát ra một hồi lại một hồi làm cho người giận cả tóc g á y kinh khủng phong thanh cùng lúc đó một bên vân trạch cũng không có mảy may do dự hắn hai mắt trở lên hét lớn một tiếng thể nội cái kia mê ngông h linh khí như biển tượng như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mánh liệt tuân ra trực tiếp phóng tới vân tiêu c h ố sâu thời gian qua một lát nguyên bản bình tĩnh bầu trời trợn biến sắc đoá đoá đám mây giống như là chịu đến một loại lực lượng thần b thời gian dần qua những thứ này đám mây hội tụ thành một mảnh cực lớn bóng tối phô thiên cái địa hướng về tô mặc nghiền ép mà đi cái kia cố kinh khủng uy áp kèm theo sát ý mạnh mẽ như thế bài sơn đ ả o hải hướng về tô mặc đập vào mặt đánh tới chỉ thấy hai người như kiểu quỷ mị hư vô phi nhanh mà tới bọn hắn toàn thân tản mát ra l ệ n h thấu xương sát ý ánh mắt nhìn chằm chặp phía trước tô mặc trong miệng còn kêu gào nói tô mặc ngươi không nên hủy tiên môn bây giờ ngươi chắc hẳn đã là dê đợi làm thì ta đi địa ngục s á n hôi a đang khi nói chuyện hai người này liền đã triển khai thế công một người chân đạp tường vân hai tay không ngừng kết ấ n thao túng đám mây giống như thái sơn áp đ o a n hướng về tô mặc hung hăng đập tới một người khác thì thân như tập phong trong nháy mắt lấn đến gần tô mặc trước người một đôi thiết quyền vung vẩy đến hổ hổ sinh phong khí thế bảng bạc quyền ý phảng phất muốn đem tô mặc triệt để xé nát hai người này phối hợp thiên y vô phùng một cái công kích từ xa một cái cận chiến cường công chỉ là thời gian một cái nháy mắt bọn hắn liền đã giết đến tô mặc trước mặt trong chốc lát trên bầu trời đoá đoá đám mây mang theo làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng lao nhanh hạ xuống giống như vạn quân lôi đình chém thẳng vào xuống vô cực càng là sòng quyền tế xuất xôi trào mánh liệt quyền ý tựa như sóng to gió lớn trực tiếp phong tỏa lại tô m ặ c thân hình rõ ràng hai người này lần này ra tay chính là ôm ý quyết g i ế t thể phải để cho tô mặc rơi cái chết không có chỗ trôn kết cục bi thảm nhìn thấy như thế kinh tâm động phép một màn mọi người chung quanh đều là sắc mặt đại biến trong lòng không khỏi thay tô mặc bóp một cái mồ hôi lạnh nhưng mà thân ở trung tâm phong bạo tô mặc lại là sắc mặt như thường chấn định tự nhiên thậm chí ngay cả tim đập cũng không có tăng tốc nửa phần ai cho các ngươi hảo giác hắn cặp kia sâu xa như biển đôi mắt hơi nhữu lộ ra vẻ khinh thường ngay sau đó chỉ thấy hắn cánh tay phải đột nhiên huy động nồi đất lớn nắm đấm c u ố n lấy bãi sơn đạo hải chi lực ngang tàng oanh ra thẳng tắp nên hướng vô cực cái kia thế tới hung hung xong quyền cùng lúc đó tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi nhẹ nhàng v u n g lên phía dưới giữa thiên địa t r ợ t cuồng phong gào thét cổ cuồng phong này gào thét lên bao phủ dựng lên tạo thành một đạo cực lớn vòi rồng lấy thế x é t đánh không kịp bưng t hai hướng về kia đ ầ y trời đám mây bổ nhào qua cuồng vọng mắt thấy tô mặc lần này ra tay chung q u n h hoàn toàn không có mảy may thật lớn t r à diện phản phất chỉ là bình thường không có gì lạ mà hựa ra một quyền vô cực thay thế, thế khoe trong lòng âm thầm suy nghĩ nói thật đúng là n ỏ hết đà vậy mà không biết tự lượng sức mình như thế bất quá vô cực cũng không lựa chọn trốn tránh mà là dứt khoát quyết nhiên tiến ra đón dự định cùng tô mặc cái này nhìn như yêu ớt một q u y ề n chính diện giao phong tất nhiên đối phương nghĩ cứng đối cứng vậy thành toàn cho hắn ngay tại hai người nắm đấm s ắ p va chạm trong n y mắt thời gian giống như là đọc lại nhưng mà vẹn vẹn qua ngắn ngủn một giây vô cực nụ cười trên mặt liền triệt để cứng lại chỉ thấy song quyền của hắn cùng tô mặc nắm đấm ẩm vang va chạm vào nhau trong chốc lát một cô cực kỳ khủng bố lực lượng khổng lộ giống như xôi trào mánh liệt dòng lũ đồng dạng từ tô mặc trên nắm tay đột nhiên b ộ c phát ra vô cực đông cảm giác hai tay của mình phạm phất bị một loại nào đó thứ cực kỳ đáng sợ hung hăng đánh chúng vào tựa như loại kia lực trùng kích để cho hắn toàn thân r u lên trong hai mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin t h ầ n sắc hắn b ạ n lần không ngờ tô mặc cái này nhìn như bình thường một quyền vậy mà ẩn chứa kinh người như thế vi lực tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vô cực quyết định thật nhanh cấp tốc làm ra phản ứng hắn dốc hết toàn lực đem sức mạnh của bản thân một lần nữa thu hồi đến trong đó trên một cái tay đồng thời đem hắn toàn bộ tụ lại ngay sau đó hắn căn chặn răng sử dụng lực khí toàn thân tính toán tránh thoát tô mặc nắm đấm mang đến cường đại gò bó đáng tiếc không như mong muốn bởi vì vô cực đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở trên một cái tay dẫn đến hắn một cái tay khác hoàn toàn mất đi năng lực phòng ngự mà tô mặc trên nắm tay cái kia cố như bãi sơn đảo hải cự lực căn bản vốn không cho vô cực bất kỳ cơ hội thở dốc nào trực tiếp đánh vào hắn không phòng bị chút nào trên tay kia kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng xương nước vang lên vô cực cái tay kia tại chỗ bị đánh nát vô cực cũng là ngành á n vậy mà không có lên tiếng đồng dạng không có chút nào lề mề bước ra vừa lui đồng thời hô lớn vân chạch ch Cái này vân ô cực cái chậm bước, cùng thật quyết thật một tay một định nhanh Nhưng phong giận giận. đúng nói liền là lại à, u trạch ự c tiếp từng phía nhào về phía đám đ mây, liên tiếp lui về phía sau trong miệng dâng lên một cấu ngai ngái cảm giác cuối cùng nhịn không được máu tươi t ừ trong miệng phun tới bảy chương một trăm sáu mươi hai tô tiêu g i a o đến chương một trăm sáu mươi hai tô tiêu g i a o đến tô mặc ngươi ngươi làm sao còn có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy a vô cực chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thân sắc nhìn xem tô mặc cái kia nhìn như đơn b ạ c lại ẩn chứa vô tận uy năng thân ảnh trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người chỉ thấy vô cực thân hình loại lên như kiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng đi tới vân trạch bên cạnh tựa hồ chỉ có tới gần vân trạch mới có thể để cho hắn cảm nhận được một chút an toàn mà lúc này vân trạch cũng từ dưới đất khó khăn bỏ lên cứ việc trên thân vết thương c h ồ n g chất nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì đứng vững góc chân vô cực cùng vân trạch hai người liếc mắt nhìn nhau sau an ý gật đầu một cái tiếp đó riêng phần mình chuẩn bị tư thế tạo thành thế đối trọi một cách hết sắc chăm chú mà cảnh giác bôi phía ch tô mặc khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng mà hắn cũng không mở miệng đáp lại vô cực lời nói mà là không nhanh không chậm d ơ chân lên chậm dại hướng về phía trước bước theo tô mặc từng bước một tiếng về phía trước rào bước tiến lên tiếng bước chân của hắn giống như là hóa thành trọng truy hung hăng đánh tại vô cực cùng vân trạch trong lòng phía trên mỗi một âm thanh tiếng vang lanh lanh chuyển đến đều làm hai người bọn họ nhịp tim không tự chủ được tăng tốc mấy phần vô cực n h u chặt nhấc nhấc lông mi trên trán thậm chí d i ệ ra một tầng mồ hôi mịt tô mặc cho thấy thực lực kinh khủng cùng với tốc độ kinh người đã triệt để vỡ vụn hắn muốn trốn chạy ý niệm. Bởi vì hắn biết rõ, mình tại trước mặt tô mặc căn bản không chỗ có thể trốn mắt thấy tô mặc càng đi càng gần trầm mặc không nói hắn giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát cho người ta mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác c áp bách vô cực cùng vân trạch cũng không còn cách nào chịu được loại này khẩn trương không khí lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau sau đó quyết định chắc chắn đồng thời không chút do dự thi t r i ể n ra tự thân cường đại nhất công pháp trong chốc lát hai người quanh thân quang mang đại thịnh linh lực trong cơ thể giống như vỡ đê hồng thủy mánh liệt tuân ra bàng bạc linh khí tràn ngập ra giữa không trùng tạo thành một đạo tre khuất bầu trời linh lực khí lãng mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về tô nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh chỉ thấy hai người bọn họ ánh mắt giao hội sau đó tâm linh thần hội đồng thời ra tay thân hình giống như tật phong hướng về tô mặc mau chóng đuổi theo rất rõ ràng đi qua lần trước giao thủ thất bại lần này bọn hắn học thông minh không còn phân tán hành động mà là lựa chọn liên thủ xuất kích nhưng mà cho dù đối mặt cái này thế tới hung hăng hai người thế công tô mặc cái kia trương anh tuấn khuôn mặt lại như cũng trầm tĩnh như nước giống như là hết thẻ phát sinh trước mắt đều cùng hắn không hề quan hệ ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước không n h ữ l ệ thật giống như đã đem đối thủ tất cả động tác đều thu hết vào mắt ngay sau đó tô mặc c h ậ m rãi nâng tay phải lên động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã tựa như một vị đang tại huy hào bắt mặc đại sư ngón tay của hắn trên không trung linh động vũ động vậy mà vẽ ra một cái hoàn mỹ hình tròn đúng lúc này làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ nghe một hồi tiếng ông ông vang lên t ừ n g đạo mắt trần có thể thấy kinh khủng linh khí giống như thủy triều theo cái vòng tròn này vô căn cứ hiện lên mà ra toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì những thứ này linh khí cương đại mà hơi hơi rung động đứng lên tô mặc mà không đổi sắc cấp tốc thu hồi tay phải động tác sạch sẽ lưu loát không có chút nào dây dưa dài dòng tiếp đó hắn không chút do dự bước về phía trước một bước tay phải bỗng nhiên phát lực thẳng tắp hướng về trung tâm vòng tròn vị trí oanh kích mà đi trong chốc lát một tiếng đinh t hai nhức góc tiếng oanh minh trợt vang lên vang tận mây xanh đám người định thần nhìn lại chỉ thấy tô mặc bàn tay tại xuyên qua cái kia vòng tròn ở trung tâm trong n g a y mắt từng cái cực lớn trưởng ấn giống như bỏ đi dây cưng ngựa hoang đồng dạng gào thét lên vòng ra mang theo thế bài sơn đ ả o hải trực tiếp thẳng hướng vô cực cùng vân trạch hai người bao phủ mà đi thứ nhất trưởng ấn khí thế bằng bạc vô cực cùng vân trạch thấy thế không dám thất lễ vội vàng sử dụng ra tất cả vốn liếng hợp lực hai người thành công chặn lại một cách này nhưng cơ thể cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước ngay sau đó thứ hai cái trưởng ấn theo nhau mà tới uy lực không giảm chút nào bất quá vô cực cùng vân trạch vẫn như cũ cắn chặn rằng lần nữa miễn cưỡng đ o n lấy cứ như vậy cái thứ ba cái thứ tư trưởng ấn liên tiếp không ngừng mà đánh tới bốn những cái kia trưởng ấn giống như là vô cùng vô tận liên tục không ngừng mà từ trong vòng tròn phun ra ngoài hơn nữa mỗi một đạo trưởng ấn ẩn chứa sức mạnh đều cực kỳ kinh người cứ việc vô cực cùng vân trạch thực lực không tầm thường nhưng theo thời gian trôi qua sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên âm trầm xuống dù sao thể lực của con người cùng linh lực cũng là có hạn dạng này cường độ cao kéo dài phòng ngự cuối cùng không phải kế lâu dài sớm muộn sẽ có ngăn cản không nổi thời điểm trong lòng bọn họ đã có một chút ngờ tới vừa mới bọn hắn ngăn không được tô mặc nhất kích nhưng bây giờ lại có thể ngăn trở một hồi này liền đã chứng minh một sự kiện tô mặc đã bắt đầu cố hết sức miệng cọp ngăn thỏ sức mạnh cũng tại trong lúc lơ đãng giảm bớt vô cực cùng vân chạch l i ế c nhau sau a n ý gật đầu một cái tiếp lấy liền thông qua một loại đặc biệt truyền âm chi thuật âm thầm bắt đầu giao lưu vô luận như thế nào cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi chúng ta đều phải cắn răng kiên người này tâm tư ác độc như toan dùng đủ loại thủ đoạn tới đánh tan nội tâm của chúng ta phòng tuyến để chúng ta đánh mất ý chí chiến đấu ừ chúng ta tuyệt không thể như ước nguyện của hắn chỉ cần có thể đợi đến chính hắn trước tiên chống đỡ không nổi trận này kịch chiến vậy chúng ta liền vẫn có chuyển bại thành thắng một chút hy vọng sống đúng vào thời khắc này chỉ thấy một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời bằng tốc độ kinh người hướng về tô mặc phía sau lưng mau chóng đuổi theo đạo kiếm quang này thế tới hung hăng phản phất muốn đem tô mặc nhất cử đầm xuyên một bên thất sắc cùng chút h i ê n long mắt gặp tình huống nguy cấp sắc mặt trợt biến đ trong chốc mắt liền đã thuấn di đến sau l ư n g tô mặc vị trí trong chốc lát một cỗ huyết khí nồng nặc từ chu thiên long thể bên trong sôi trào mãnh liệt mà phun ra ngoài cùng lúc đó trong cơ thể của thất s ắ t cũng bắn ra một đạo rực rỡ trói mắt kiếm khí huyết khí cùng kiếm khí đan vào lẫn nhau d u n g hợp tạo thành một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh đón đạo kia phi tốc đánh tới kiếm quang hung hăng và chạm mà lên chỉ nghe phanh một tiếng kinh thiên động đ ị a tiếng vang truyền đến giống như thế lôi đỉnh vạn quân rung động toàn trường tại này cổ lực trùng kích to lớn tác dụng phía dưới chu thiên long cùng thất sát hai người bị chấn động đến mức hướng phía sau lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn phía trước cái k i a phiến bởi vì va chạm mà sinh ra bụi mù tràn ngập chỗ đợi cho bụi mù dần dần tán đi đạo kia nguyên bản khí thế hung hăng kiếm quan g cuối cùng chậm rãi ngưng xuống theo tia sáng dần dần thu liễm một cái tuổi trẻ nam từ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người người này mày kiếm mắt sáng phong thần tư lãng chính là tô tiêu riêu hắng i ờ phút này toàn thân tản mắt ra một cố làm người sợ hai khí tức cường đại linh kiếm tô mặc đã mắt thấy tô tiêu diêu như thần binh trên trời rơi xuống giống như chạy nhanh đến vô cực cùng vân trạch hai người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng giờ này khắc này nếu là tô mặc gặp một k í c h trí mạng này cái kia thắng bại liền lại không huyền nhiệm lại nói cái kia thất s á t cùng chu thiên long hai người cứ việc thực lực có chút cường đại mà ở vô cực cùng trong lòng vân trạch hai người bọn họ kiên quyết không cách nào cùng thu được linh kiếm thượng tiên truyền thừa tô tiêu diêu đánh đồng dù sao tô tiêu diêu bây giờ triển hiện ra khí thế cùng thực lực thật là khiến người sợ hãi t ô tiêu diêu tự nhiên cũng biết rõ thời gian cấp bách không dám có chút dây dưa chỉ vì ở hậu phương còn có một cái cực kỳ khó dây dưa địch thủ đang tại hỏa tốc chạy đến nếu không phải hắn quyết định thật nhanh không tiếc lấy tự thân bị thương làm đại giá cương ép xông ra một con đường sống chỉ sợ căn bản khó mà thoát khỏi người kia dây dưa trong chốc lát chỉ nghe tô tiêu diêu gầm lên một tiếng kiếm khí trong cơ thể mãnh liệt tuân ra giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt ngay sau đó hai tay của hắn ngón tay gắt gao khép lại hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang kèm theo ngón tay vung vầy đột nhiên chém ra trong lúc nhất thời kiếm quan g đại thịnh toàn bộ thiên địa đều tựa như bị cổ sức mạnh kinh khủng này xé rách mà tô tiêu diêu bản thân càng là thân theo kiếm động giống như một đạo sấm xét trực tiếp thẳng hướng lấy tô mặc trùng sát mà đi gặp tình hình này thất sát cùng chu thiên long không khỏi song song những mày trong ánh mắt thoáng qua một vòng quyết tuyệt chi ý sau m ộ t khắc hai người không chút do dự tung người nhảy lên s ô n g thẳng lên trời ngang tàng nên hướng thế tới hung hăng tô tiêu diêu trái lại tô mặc đối mặt khẩn trương như vậy kịch liệt chiến cuộc lại là sắc mặt như thường không sợ hãi chút nào hắn vẫn như c ũ một cách hết sắc chăm chú mà ứng đối lấy vô cực cùng vân t r ạ c thế công đối với gần trong căng tấc đằng đằng sát khí tô tiêu diêu càng là phảng phất chưa tỉnh đồng dạng nhìn như không thấy bảy chương một trăm sáu mươi ba lấy mạng đổi mạng chương một trăm sáu mươi ba lấy mạng đổi mạng chỉ thấy tô tiêu diêu hai mắt trở lên trong miệng phát ra gầm lên một tiếng thanh â m giống như kinh lôi văng r ộ i vang vọng toàn bộ bầu trời cùng lúc đó quanh người hắn đột nhiên buộc phát ra chói mắt kế i quang xông thẳng tới chân trời quang mang kia rực rỡ chói mắt phảng phất muốn x ẽ rách vùng trời này đồng dạng kèm theo cố này cường đại kế a quang một cố làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng mánh liệt tuôn ra lấy thế bài sơn đả hướng về phía trước bao phủ mà đi. cái kêu bị kiếm quan g bao phủ hai người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới cơ thể liên tiếp lui về phía sau ước chừng lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình những người khác mắt thấy cảnh này đều là nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng dâng lên vô tận sợ hai cùng c h ấ n kinh bọn hắn biết rõ vận mệnh của mình đã cùng tô mặc chặt chẽ tương liên nhưng mà đối mặt địch nhân mạnh mẽ như vậy bọn hắn dù cho hữu tâm tướng trợ cũng là bất lực trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao nhưng vào lúc này có hai cái ngoại lệ hai người này chính là vô cực cùng vân t r ạ c theo lẽ thường tới nói nhìn thấy tô tiêu diêu thể hiện ra thực lực kinh người như thế bọn hắn cần phải mừng rỡ mới đúng nhưng giờ này khắc này trên mặt bọn họ chẳng những không có vui sướng chút nào chi sắc ngược lại là vô cùng lo lắng thậm chí còn lẩn lẩn lộ ra một tia lo âu thì ra băng vào cảm giác bén nhạy vô cực cùng vân chạch phát giác được có k h á c một cố cường đại sức mạnh đang nhanh chóng chạy đến cứ việc c ố lực lượng này so với bọn hắn mà nói lộ vẻ không đủ nhưng nếu là dùng để ngăn cản tô tiêu diêu nhưng cũng không phải việc khó nghĩ đến đây hai người không khỏi níu chặt nhấc nhấc lơ mi trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách làm sơ suy tư sau đó vô cực cùng vân c h ạ c nhau lẫn nh ngay sau đó bọn hắn âm thầm thi triển truyền âm chi thuật hướng về phía xa xa tô tiêu diêu nói linh kiếm nhanh chóng dừng lại trong tay động tác có người tới bất quá ngươi trước t ạ m nghĩ biện pháp n h i u loạn tô mặc tâm trí chỉ cần tranh thủ được một cái chớp mắt cơ hội chúng ta liền có thể thừa cơ ra tay đem hắn chém giết nói đi hai người ánh mắt gắt gao khóa chặt tô mặc khí tức toàn thân phun trào vận sức chờ phát động chỉ đ ợ i linh kiếm sáng tạo ra tuyệt hảo thời cơ nhưng mà người mang huyết h ả i thâm cựu tô tiêu diêu lại có thể nào nghe vào những lời này hắn lúc này lòng tràn đầy mặt tràn đầy chỉ có một cái ý niệm rét tô mặc cái này làm hắm cửa nát nhà tan trôi d ạ t khắp nơi người từ khi ra đời một khắp kia trở đi tô tiêu diêu liền một mực sống ở trong ngọc kinh sơn chỉ chờ tu hành trở về liền có thể dẫn dắt ngọc kinh sơn một lần nữa chấn áp thiên hạ nào có thể đoán được chờ đợi hắn lại là một mảnh đổ nát thê lương cùng đầy đất máu tươi cả nhà bị diệt như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng thật sâu đau nói h tô tiêu diêu tâm cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi hắn cũng nhất định phải để cho tô mặc nợ máu trả bằng máu vì chết đi sư phụ sư thúc bọn người trôn cùng đúng lúc này chỉ nghe nơi xa chuyển đến hô to một tiếng ngượng n g ụ n tiểu tử này có chút huyết tính vậy mà lấy thương đổi lộ lại thêm t lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo thuần dương kiếm khí giống như trường hồng quán nhật vạch phá bầu trời mang theo lấy lăng lệ chi thế thẳng tắp hướng về tô tiêu diêu công tới đối mặt bất thình lình công kích tô tiêu diêu kiếm quan g trong tay thế đi không giảm lại đối với sau l ư n g đánh tới lữ nham không chút nào phòng bị chi ý rất rõ ràng hắn tình nguyện tiếp nhận lữ nham một cách này cũng muốn thừa này cơ hội tốt lấy tô mặc tính mệnh bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng nếu như bây giờ bị lữ nham ngăn chặn cước bộ như vậy tuyệt cao như thế báo thủ thời cơ sẽ chớp mắt l ạ qua dù sao vừa rồi được chứng kiến tô mặc tay kia phiên vân Vũ, trưởng Khống phong vân thực lực kinh cùng sau tô tiêu diêu biết do nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ chính mình đời này cũng không có mong báo này huyết hải thâm c ứ u tô mặc vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm thôi chút chuyện nhỏ này liền để ngươi phạm phải cái này thiên nộ người h oán phát rồ cử chỉ sao tô tiêu diêu hai mắt v ằ n vẹn tiêu máu tức giận rít gào lên lấy âm thanh đinh thai nhức góc phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới đ ồ n g dạng giờ này khắc này tô tiêu diêu l ử a giận trong lòng cháy hương thực cái kia cựu hận chi hỏa cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn vệ hầu như không còn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia lãnh khóc vô tình nam tử nhưng vào lúc này lữ nham khỏe miệ hung hăng co quắc một cái. Ngay sau đó, thân hình của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt lấp l ó e m à động lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai hướng về sau lưng tô mặc lao nhanh phóng đi rất rõ ràng hắn sớm đã âm thầm làm xong chuẩn bị c h u đáo tiểu tử đừng đem l a o ra hỏa không là người lao đạo bị ngưỡi lửa cũng coi như thật đem lao đạo xem như phóng ngựa lữ nham tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn trong chốc lát chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nguyên lai、like、là tô tiêu diêu đâm ra kiếm quang ở cách sau lưng tô mặc vẹn vẹn có ba thước chỗ gắng gượng n ừ n g lại cùng lúc đó lữ nham phát ra lăng lệ kiếm khí đã giống như rắn độc gắt ga bởi vì chịu đến lực xung kích cực lớn ảnh hưởng tô tiêu diêu không tự chủ được hướng phía sau lùi lại dòng g ã ba b ư ớ c vừa mới ổn định thân hình mà lữ nham thì bằng vào công lực thâm hậu cưỡng ép dừng lại chính mình lui về phía sau thế dù sao ở phía sau hắn chính là tô mặc thấy cảnh này mọi người ở đây n h a u n h a u thở dài nhẹ nhõm nỗi lòng lo lắng cuối cùng tạm thời trở xuống trong bụng bọn hắn âm thầm may mắn còn tốt có lữ nham xuất thủ tương trợ bằng không hôm nay sợ là khó mà đào thoát trận này kiếp nạn vậy mà lúc này lữ nham nội tâm bị chấn động mạnh hắn biết mình vẫn là chậm một chút chính mình có n ắ m chắc để cho tô tiêu diêu không đụng tới tô mặc nhưng đó là chỉ có một thước khoảng cách nhưng tô tiêu diêu kiếm khí lại thật sự dừng lại ở cách tô mặc ba thước bên ngoài về khoảng cách cái này hiển nhiên không phải tô tiêu diêu thủ hạ lưu tỉnh cho nên chỉ có một lời giải thích tô mặc một bên đối phó lấy vô cực cùng vân trạch hai người còn vừa lưu thủ ứng phó tô tiêu diêu xác định điểm này sau đó lữ nham có chút không rõ ràng cho lắm tiên môn đều tan nát vô cực cùng vân trạch cũng lộ diện còn ẩn tàng lại là vì cái gì đâu bất quá bây giờ cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm hắn lập tức ổn định tâm thần nhìn về phía tô tiêu diêu đây mới là hắn bây giờ phải làm bảy chương một t r ư ơ i bốn đào mộ nghiền s á c chương một t r ư ơ i bốn đào mộ nghiền s á t tô tiêu diêu đem hết toàn lực ngừng cái kia không ngừng lui về phía sau thân hình ngay sau đó hắn đông nhiên ngẩng đầu tới mắt sáng như n ư ớ c thẳng tắp nhìn về phía đối diện chỉ thấy lữ nham đang hai tay ôm ngực khoe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt ánh mắt hài hước theo dõi hắn mà tại lữ nhang bên cạnh thất sát cùng chu thiên long cũng đang chậm rãi từ hai bên bao vây trong lúc nhất thời tô tiêu diêu cảm giác chính mình phảng phất bị một tấm vô hình lưới lớn bao phủ trong đó. khó mà đào thoát các ngươi nói chỉ cần có thể để cho tô mặc tâm thần bừa loạn chúng ta liền có cơ hội giết hắn đây rốt cuộc có phải hay không thật sự t ô tiêu diêu hai mắt vằn v ệ n tiêu máu đỏ bừng giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không c a m l ò n g một tia vẻ hung ác tại đáy mắt trợt lóe lên đồng thời hắn âm thầm vận dụng nội lực đem âm thanh ngưng tụ thành nhất tuyến trực tiếp chuyển vào vô cực trong thai nghe được tô tiêu diêu tra hỏi vô cực hơi sức sờ khi hắn nhìn thấy trong mắt tô tiêu diêu cái kia kiên định lại không chút nào giả mạo thân sắc trong lòng không khỏi dấy lên một tia ngọn l mặc dù hắn cũng không rõ ràng lúc này lữ nham đám người đã niên h tạo thành vây quanh chi thế tô tiêu diêu đến tột cùng dự định như thế nào n h i u loạn tô mặc tâm thần nhưng chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ lựa chọn tin tưởng hắn đã không còn cách nào khác nhận được vô cực chuẩn xác trả lời chắc chắn sau đó tô tiêu diêu khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước câu lên phát h ỏ a ra một cái băng lãnh đổ cong nhưng mà hắn nhưng lại không nhiều lời nữa nửa câu chỉ là hít sâu một hơi trong cơ thể chân khí trong nháy mắt vận chuyển đến cực h ạ n trong chốc lát một cỗ lăng lệ vô song kiếm khí từ hắn quanh thân mánh liệt tuân ra tựa như sóng to gió lớn đồng dạng trực tiếp hướng về lữ giờ k h ắ c này tô tiêu diêu cả người đều tản mát ra một loại dung cảm tiến tới thấy chết không sờn khí thế cường đại thân ảnh của hàn hóa thành một vệt sáng lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân phóng tới lữ nham nhiều đập nổi dìm thuyền một đi không trở lại chi ý lữ nham nhíu chặt nhất nhất lâu mi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tại bậc này thế cục bất lợi phía dưới đối phương vậy mà dám can đảm chủ động phát động công kích trong đó nhất định tồn tại một loại nào đó chỗ kỳ hoặc nhưng mà việc đã đến nước này đối phương đã giống như mánh hổ liều chết x u phóng chính mình cũng không thể ngồi trò chết chỉ có tùy cơ ứng biến gặp chiêu pha chiêu nhưng vào lúc này chỉ thấy chu thiên long thân hình l o i lên không chút do dự hướng thẳng đến mục tiêu tụ tập mà đi mà đổi thành một bên thất sát thì hơi dừng lại một chút tức bộ giống như quỷ mị đồng dạng du tàu ở chiến trường khu vực biên giới nàng cái kia linh động dáng người lúc gần lúc hiện trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vung ra từng đạo kiếm khí bén nhọn giống như gió táp mưa rào hướng địch nhân đánh tới dùng cái này quấy n h u hành động của đối phương cùng phán đoán bằng vào nàng nhiều năm trải qua sinh tử chém giết tích lũy xuống phong phú kinh nghiệm chiến đấu một loại trực giác bén nhảy xông lên đầu nàng biết rõ tô tiêu diêu tất nhiên cất giấu lợi hại gì hậu chiêu trong chốc lát tô tiêu diêu cùng lữ nham đánh giáp lá cả x o n g phương ngươi tới ta đi kiếm ảnh giao thoa trưởng phong gào thét trong lúc nhất thời khó phân thắng bại lúc này chu thiên long giống như một đầu hùng mánh hùng sư kịp thời đổi tới quanh người hắn huyết khí phun ra ngoài phảng phất tạo thành một t ầ n g vô hình hậu thuẫn khí thế như hồng mắt thấy chu thiên long thế tới hung hăng tô tiêu diêu trong mắt lóe lên vẹn à o hoạt ngay sau đó hắn cố ý bán đi một sơ hở dẫn tới chu thiên long toàn lực một trưởng vô r a chỉ nghe một tiếng văn g trầm tô tiêu diêu giống như rượu đ ấ dây cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hắn gái kêu bay ngược mà ra thân ảnh lao nhanh lui lại tựa hồ hoàn toàn mất đi không chế bay thẳng đến ra rất xa nhưng như cũng không có dừng lại ý tứ không tốt vật nhỏ này lại xử suất một chiêu này như thế nào bây giờ cái thời đại này trẻ tuổi sau môn sinh đều như vậy quả cảm quyết được đâu nhìn qua tô tiêu diêu thân ảnh chỗ biến mất phương hướng trong lòng lữ nham thầm kêu không ổn sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống cả người giống như mũi tên không chút do dự hướng về cái hương k i ê u mau chóng đuổi theo bởi vì cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng lỗ mãng sợ liều mạng giờ này khắc này đối mặt tô tiêu diêu loại này ngay cả tính mạng cũng có thể không thèm đến sỉa điên của người lữ nham cảm thấy một hồi khó giải quyết. dù sao khi một người ngay cả mình sinh tử đều không để ý muốn chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trừ phi tự thân có tuyệt đối nghiền ép đối phương thực lực cường đại bằng không trận chiến đấu này sợ rằng sẽ dị thường gian khổ mà đây cũng chính là cùng cảnh giới võ giả ở giữa có rất ít người sẽ liều lĩnh vào chỗ chết đắc tội đối phương nguyên nhân trọng yếu một trong bởi vì một khi đem đối phương bức cấp bách đối phương như quyết tâm không để ý hậu quả không trực tiếp ra tay với n g ư ờ i ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng người nhà của ngươi đó cũng là để người khó lòng bị thúc thủ vô sách sự tình đúng lúc này thất sắc rõ ràng sớm đã có đề phòng nàng thân hình l o ạ lên thất sát thấy thế trong lòng chấn động mạnh một cái con mắt chăm chú của nàng tập trung vào tô tiêu diêu uy kiếm mà đến phương hướng không dám chậm trễ chút nào nàng vội vàng toàn lực vận chuyển thể nội công pháp trong chốc lát kiếm khí cùng sát khí nồng đậm đồng thời phun ra ngoài đan vào một chỗ tạo thành một đạo kiên cố hậu thuẫn vững vàng thù hộ tại trước người mình bây giờ thất sát cũng không lựa chọn thi triển công kích tính chiêu thức giúp cho đánh trả bởi vì nàng biết rõ nếu như lúc này tùy tiện phát động thế công vô cùng có khả năng dẫn đến tô tiêu diêu tốc độ thêm một bước tăng tốc bởi như vậy cục diện đều sẽ càng khó mà c h ư ờ n g khống mà tô tiêu diêu này kiếm chỉ chỗ đương nhiên đó là đại hạ hoàng thành s ở tại c h i địa nhìn thấy nơi này thất sắc trong lòng đã hiểu ra ý đồ của đối phương cứ việc lòng dạ biết rõ nhưng nàng không có lựa chọn nào khác chỉ có cắn chặt rằng ngạnh xinh xinh đón lấy uy lực này kinh người một kiếm o anh chỉ thấy thất sắc không sợ hai chút nào trực tiếp phóng tới cái tia đâm đầu vào lực lượng cường đại trong chốc lát trên không b ộ phát ra một hồi kinh tiên động địa tiến vang phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dày đ á m người bị cái này kinh khủng nổ tung xung kích đến cơ hồ đứng c h ô n g vững trong lòng âm thầm phỏng đoán gặp bánh liệt như vậy công kích thất s á t chỉ sợ khó có thể sống sót nhưng mà làm cho người c h ố mắt nghẹn hoặc là khi bụi mù tán đi thất s á t thân ảnh lại như cùng quỷ mị đ n g dạng không phát hiện chút tổn hao nào mà từ cái tia năng lượng của bạo trung tâm và ra tiếp tục hướng phía trước phi nhanh cái này không thể tưởng tượng nổi một màn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cả kinh không ngậm được bao quát luôn luôn tự cao tự đại tô tiêu riêu ở bên trong đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà lúc này bây giờ chỉ có lữ nham cùng thất s á t trong lòng tin tưởng sở dĩ có thể biến nguy thành an toàn do tại tô mặc tại thời khắc mấu chốt xuất thủ t ư ơ n g t r ợ thì ra ngay tại thất s á t phấn đấu quên mình đi đón đỡ cái k i a bị thiên d i ệ t địa giống như một kích thời điểm một đạo thần bí khó lường huyền quang tựa như tia chấp xẹt qua phía chân trời trong nháy mắt đến thất s á t trước người lấy thế bài sơn đảo hải gắng gượng thay nàng đỡ được cái này tất phải dết chiêu ngay sau đó một cái trầm thấp và thanh â m đầy uy nghiêm đồng thời tại thất s á t cùng lữ nham trong đầu vọc lại hắn làm không được mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ nhưng ẩn chứa sức mạnh cùng lòng tin lại giống như định hải thần châm đồng、dạng. để cho hai người nhất thời cảm thấy vô cùng an lòng thế là bọn hắn không hẹn mà cùng thoáng chậm lại tốc độ đi tới điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nên đòn kế tiếp có thể xuất hiện đủ loại khiêu chiến tô tiêu diêu nhìn lên trước mắt phát sinh hết thảy trong lòng tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu nhưng bây giờ hoàng cửa thành lầu đã gần trong găng tấc hắn biết rõ bây giờ hoặc không bao giờ dứt khoát dứt bỏ tạp nghiệm thân hình đống nhiên chầm xuống như như m ũ i tên rời cùng hướng về đại hạ hoàng lăng lao nhanh lao xuống ha ha ha ha ha tô mặc ngươi thế mà gan diệt ta ngọc kinh sơn cả nhà hôm nay ta nhất định phải đem mẫu thân ngư đảo mộ nghiến xác nghiền xương thành cho hôm Tiêu t nay đ ngươi n liền y một bên tăng hướng ra muốn nhìn tận mắt chính mình quý nhất xem người bị ta như vậy nhục nhã giày vò đây chính là ngươi phạm phải ngập trời tội ác nhất định trả giá thê thảm đại giới lúc này tô tiêu diêu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng trong miệng hắn càng không ngừng nhắc tới những thứ này lời ác độc ngữ trong lòng tràn đầy báo thủ khoái cảm cùng chờ mong tôi r ư Vết máu ế m tiêu r ư n g vết máu trường k ế m Tô t i diêu lời nói dường như sấm sét trên không trung văn r ộ i âm thanh rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ tràng diện phản phất bị đông lại mỗi một người tại chỗ cũng không khỏi toàn thân run lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tô tiêu diêu cuối cùng đem chính mình mục đích thực sự hiện ra ở trước mắt mọi người thì ra chỗ khác tâm tích lự mà lập mưu một hồi âm mưu ý đồ lợi dụng tô mặc mẫu thân thi cốt xem như thẻ đánh bạc dùng cái này tới áp chế tô mặc vô cực cùng vân trạch đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lướt nhau trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này tô tiêu diêu chẳng lẽ là nổi điên hay sao vẹn vẹn chỉ là một cái đã qua đời người tô mặc mẫu thân thật chẳng lẽ có thể làm cho giống tô mặc như vậy tâm trí người sinh ra giao động sao hai người bọn họ con mắt chăm chú khóa chặt tại trên thân tô mặc tính toán từ hắn cái k i a trương thủy trung gợn sóng không kinh trên khuôn mặt bắt được một tia cảm xúc biến hóa nhưng mà tô mặc nhưng như c ũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh tư thái tựa hồ đối với tô tiêu diêu để ra điều kiện không phản ứng chút nào nhìn đến đây vô cực cùng vân trong lòng biết rõ tô tiêu diêu lần này sợ là m u ố n tính sai dù sao tại theo đuổi t r ư ở n g sinh trên đường thân tình loại vật này thường thường lộ ra không có ý nghĩa chớ đừng nhắc tới là đã mất đi nhiều năm thân nhân không tốt nhanh chóng ra tay đột nhiên thiên vừa phát ra gầm lên một tiếng chỉ thấy thân hình hắn l o a lên như như mũi tên rời c ù n g hướng về hoàng lăng mau chóng đuổi theo cùng lúc đó tuyên ngọc cùng với các đám người cũng nhao nhao như ở trong n g ộ n mới tỉnh theo sát lấy thiên một bước d à i lưu tinh hướng gọt tới trước phong mặc dù bọn hắn biết rõ chính mình có thể cũng không phải là tô tiêu diêu địch thủ nhưng giờ này k h ắ c này cho dù là lấy thân thể của mình dựng thành một đạo cứng không thể phá lá c h ắ n tưởng cũng tuyệt đối không thể để cho tô tiêu diêu được như ý mọi người đều biết tô mặc vì chết thay đi mẫu thân lấy lại công đạo đã tự tay giết vô số cựu địch bởi vậy đủ thấy mẹ tại tô mặc trong suy nghĩ c h i ê m cứ lấy cỡ nào địa vị trọng yếu bây giờ một đạo hoàng l a n g đột sinh b i ế n cố tin tức này tất nhiên làm cho tô mặc tâm thần đại loạn tất vương mất hết giá trị này thời khắc mấu chốt hai người lại thừa cơ đối với tô mặc bất lợi hậu quả không thể tưởng tượng n ổ i nhưng vào lúc này t em em. vẹn vẹn bất quá ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp tô tiêu diêu liền đã đến hoàng lang phía trên không vực đối mặt tình cảnh trước mắt hắn không có nửa phần chăn trở thân hình thoát một cái trong nháy mắt h i y ệ n hóa thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía cự kiếm lấy thế lôi đình vạn quân thẳng tắp phóng tới hoàng lang vị trí chỉ vì hắn lần này đến đây mục đích rõ ràng đem tô mặc mẫu thân di cốt hoàn hảo không chút tổn hại mà khai quật mà ra cho nên t u y ệ t không có khả năng tùy tiện huy kiếm hủy đi toàn bộ hoàng lăng tô tiêu diêu mau mau dừng tay ngươi cũng là ta tô g i a t ử đệ nơi đây chính là hoàng lăng cấm địa há lại cho ngươi cản rỡ như thế vô lễ mắt thấy chuyện quá khẩn cấp tô tinh hà vội vàng lớn tiếng la lên lòng tràn đầy mong đợi chính mình lời nói này có thể để cho tô tiêu diêu kịp thời thu tay lại dừng lại động tác chỉ tiếc không như mong muốn đối với tô tinh hà cảnh cáo tô tiêu diêu giống như không nghe thấy mảy may không đ ể bụng có thể tại tô tiêu diêu ở sâu trong nội tâm hắn sớm đã không cho rằng chính mình còn thuộc về hoàng thất một mạch phanh tô tiêu diêu vung ra một đạo kiếm quang tựa như tia chấp xẹt qua phía chân trời. Thẳng tắp tòa trang túc phía nghiêm hoàng bổ về phía tòa kia trang nghiêm túc mục lúc ă lăng n Trong chốc lát, lăng mộ phát ra một hồi trầm muộn tiếng vang, phản phất cả vùng cũng g lát, phát một trầm phất ra r chốc cả hồi mộ vì đó này mọi người chung quanh đều bị cả kinh trận mắt há h ố c m ộ m bọn hắn nhao nhao ngầm đầu ánh mắt tập trung ở trên thân tô mặc nhưng mà thời khắc này tô mặc lại đối với đám người nhìn chăm chú không thèm để ý chút nào vẫn như cũng một cách hết sắc chăm chú mà cùng vô cực cùng vân trạch hai vị thực lực sâu không lường được thượng tiên kịch liệt giao phong đúng lúc này chu thiên long trong đầu đột nhiên chuyển đến tô mặc cái k i a n g h e mười phần thanh em u n g dùng ngốc đại cá tử cho ngươi cái làm náo động cơ hội nhanh đi trên hoàng thành khoảng không nhặt đồ bỏ đi a chu thiên long nghe vậy đầu tiên là nao nao trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu nhưng hắn biết tô mặc sẽ không hại hắn thế là không chút do dự gật gật đầu trong ngày mắt chu thiên long liền thân hình loại lên đi tới trên hoàng thành khoảng không cùng lúc đó tô tiêu diêu thì lại lấy nhanh như điện chấp tốc độ phóng tới tô mặc m â u thân quan tài vị trí đ ợ i cho phụ cận hắn dừng bước lại khoe miệng vung lên một vòng gần như điên cuồng nụ cười tàn bạo nói nói hử đều tại ngươi sinh một cái x u ấ t sinh lời còn chưa dứt tô tiêu diêu cánh tay bỗng nhiên vung lên một đạo lăng lệ vô song kiếm khí gào thét mà ra thẳng hướng cái kia quan tài đánh tới sức mạnh lại thu rất nhiều rõ ràng hắn cũng không tính bỗng chốc liền đem cái này quan tài triệt để phá hủy dù sao hắn còn không muốn cho bên trong thi cốt lập tức hóa thành cho tàn nhưng mà làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra ngay tại đạo kiếm khí kia sắp đánh trúng quan tài lúc nó lại như cùng c h â u đất xuống biển độc dạng vô thanh vô tức biến mất vô tung vô ảnh tô tiêu diêu thấy thế biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc hắn căn bản cũng không tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt sẽ là thực sự mắt thấy chính mình trước đây công kích không có đạt hiệu quả hắn khẽ tán m ô i âm thầm vận khởi lực lượng toàn thân chuẩn bị lần nữa phát lực cho cái này thần bí quan tài tới một lần mãnh liệt hơn xung kích ngay tại hắn sắp đem tất cả lực lượng đều quan trú đến kế tiếp kích thời điểm đột nhiên một loại không hiệu tâm tư xông lên đầu để cho hắn cảm thấy một hồi bất loại cảm giác này tới không có dấu hiệu nào nhưng lại dị thường chân thực phản phất có một bàn tay vô hình gắt gao bắt được trái tim của hắn khiến cho hắn không thể không dừng lại đã xúc thế đai phát động tác hắn dùng sức lung lay đầu tính toán đem cái k i a cố đột nhiên xuất hiện bất an vứt bỏ tiếp đó hít sâu một hơi một lần nữa trong quá trình điều chỉnh hơi thở bắt đầu ngưng tụ lại chung quanh kiếm khí chỉ thấy từng đạo ánh sáng lóe lên kiếm khí ở bên cạnh hắn dần dần tụ lại tạo thành một đạo lăng lệ vô cùng lưỡi kiếm theo cánh tay hắn vung lên đạo kiếm khí kia mang theo tiếng t é t thẳng tắc hướng về quan tài bộ tới nhưng mà ngay tại kiếm khí sắp chạm đến quan tài trong n y mắt nó vẫn như c ũ n vô thanh vô tức tiêu tan trong không khí ngay sau đó toàn bộ trong hoàng lăng đột nhiên dâng lên một cố khí thế cực kỳ khủng bố giống như sóng to gió lớn đồng dạng phô thiên cái điệu mà đến cùng lúc đó một cố nồng đậm đến để người nôn mửa mùi máu tươi cũng từ quan tài chỗ bay tản ra tới cấp tốc tràn ngập tại trong không gian bốn phía đối mặt biến cố bất thình lình tô tiêu riêu cũng không khỏi mà thất thần vẹn vẹn là thời gian một cái n h y mắt khi hắn tỉnh h ư ỡ lại vội vàng quay đầu nhìn về phía trước kia quan tài mà lúc này phơi bày ở trước mắt hắn cảnh tượng càng là làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối chỉ thấy một thanh toàn thân đầy vết máu màu đỏ sậm trường kiếm đang chậm rãi từ trong quan tài bay lên thanh trường kiếm này tản ra khí thế đơn giản nghe rợn cả người loại kia uy áp cường đại cảm giác giống như thái sơn áp loan trầm trọng để người cơ hồ thở không nổi tới chỉ là nhìn xa xa nó liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sát ý vô tận cùng lực phá hoại phản phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ huy động liền có thể tạo thành hủy tiên diệt địa hậu quả thế nhưng là để cho tô tiêu diêu cảm thấy khó có thể tin cũng không phải thanh trường kiếm này uy lực mà là hắn tài liệu chế tạo hoàn toàn k h ô n g ư ơ n g có t trăm sáu mươi sáu tô tiêu dao cúi đầu chương m ự t trăm sáu mươi sáu tô tiêu dao cúi đầu ngay tại tô tiêu diêu lâm vào trầm tứ lúc cái thanh kia vết máu trường kiếm đột nhiên buộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy mênh mông bàn bạc phảng phất muốn xe rách toàn bộ thiết niệm một cố làm cho người dợn cả tóc gây sát khí như vỡ đê như hồng thủy mánh liệt tuân ra như bãi sơn đ ả o hải trực tiếp thẳng hướng lấy tô tiêu diêu c u ố n tới đối mặt khủng bố như thế bị áp tô tiêu diêu hít sâu một hơi cấp tốc a n định tâm thần bắt đầu toàn lực vận chuyển tự thân công pháp trong chốc lát quanh người hắn kiếm khí l ậ lờ giống như một tầng cứng không thể phá hộ thuẫn đem hắn gắt gao ba o khỏa trong đó ngay sau đó hắn không sợ hai chút nào vung ra s o n g quyển mang bọc lấy lăng lệ vô song kiếm khí hướng về đâm đầu vào vọt tới trường kiếm hung hăng oanh kích tới chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp đinh thai nhức g ó tiếng vang tại trong hoàng lăng trận vang lên côn bạo vô cùng kiếm khí dư ba tựa như sóng to gió lớn đồng dạng hướng bốn không khí chung quanh giường như đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến vạn m è o biến hình mặt đất cũng theo đó run l y bậy nhìn thấy như vậy kinh tâm động phách trắng cảnh vốn là còn tại đi tới mọi người đều không tự chủ được dừng bước bọn hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc trong lòng đã ẩn ẩn đoán được trận này kịch liệt giao phong kết cục tô tiêu diêu chỉ sợ đã thành công kết quả là không ít người trên mặt toát ra thất vọng cùng nét mặt như đưa đám nhưng càng nhiều nhưng là ở trong lòng âm thầm thở dài không thôi sau đó ánh mắt của những người này không hẹn mà cùng lần nữa chuyển hướng p â n thân thiếu phương pháp tô mặc nhưng vào lúc này ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra Chỉ trong h ấ y à lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị trước mắt rung động này là người một màn thật sâu hấp dẫn từng cái ngây ra như phóng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm cái tia huyết hồng sắc quang đoàn theo thời gian trôi qua khi huyết hồng sắc quang đoàn tia sáng hơi giảm bớt một chút sau đó mọi người mới cuối cùng thấy rõ ràng trong chùm sáng bộ đến tột cùng cất dấu đồ vật gì thì ra tại trong đó trói lóa mắt chùm sáng bỗng nhiên đứng một thân ảnh cùng với một cái vết máu loang lộ trường kiếm hồng quang chính là vết máu k i a trường kiếm phát tán ra tới mà tô tiêu diêu cũng là bị vết máu trường kiếm đệ vào ngực đánh đi ra cái này đây là vật gì nó nó lại có thể đem tô tiêu diêu cho đánh lui đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phát sinh trước mắt một màn trong lòng tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ ngắn ngủi đi qua trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô đ i ế c thai n h ư góc bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần tô mặc mẫu thân thi cốt bình yên vô sự như vậy tất cả vấn đề liền đều dễ nói nhưng vào lúc này trôi này vết máu loang lộ trường kiếm đột nhiên bắt đầu run lầy bẩy thân kiếm ông ông tác hưởng tự a hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng sát ý ngay sau đó một đạo c h ó i mắt hồng s ắ c kiếm quang từ trên thân kiếm bắn ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về tô tiêu diêu mau chóng đuổi theo đạo kiếm quang này giống như sấm xét vạch phá bầu trời đêm giống như cấp tốc trong chớp mắt liền đã tới gần tô tiêu diêu thân thể đối mặt bén nhọn như vậy công kích tô tiêu diêu lại tựa như tượng gỗ đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc đ í c h thậm chí ngay cả phản kháng chút nào động tác cũng chưa từng làm ra người ở bên ngoài xem ra hắn có lẽ là bị sợ bề mật đến mức hoàn toàn mất đi ứng đối năng lực nhưng mà chỉ có tô tiêu diêu trong lòng mình biết rõ cũng không phải là hắn không muốn thật sự là ở tòa này thần bí trong hoàng lăng hắn đã sớm bị trôi nảy vết máu trường kiếm đánh mình đầy thương tích thân chịu trọng thương hắn giờ phút này đã tiêu hao hết toàn thân k i a khí lực cuối cùng đừng nói là ngăn cản đạo kiếm q u a n này liền núc ních một cái cước bộ đều thành một loại hy vọng xa vời chỉ nghe phốc phốc một tiếng ngọn u hưởng chuyện lai、like, tô tiêu diêu cánh tay phải trong nháy mắt cùng cơ thể phân ly chỗ cột tay máu tươi phun ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắt đường vòng cung cùng lúc đó một cô kịch liệt đau nhức giống như thủy chiều có tới làm hắn nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn trong chốc lát, hắn nguyên bản mặt đỏ thám sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy khi tất cả người cũng theo đó hể mãi suy sụp giống như là nến tàn trong gió lung lay sắp đổ cuối cùng tô tiêu diêu cũng nhịn không được nữa thân thể chính mình chậm rãi khép lại hai con người giống một mảnh tàn lụi lá r ụ n g giống như thẳng tắp rơi xuống bốn nhưng vào lúc này đã sớm chờ đợi ở chỗ này chu thiên long giống như quỷ mị trong nháy mắt thoáng hiện mà ra chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận không chút do dự dỗi ra một cái tráng kiện hữu lực đại thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên một tay lấy tô tiêu diêu nắm chắc chú thiên nào có chuyện dễ dàng như vậy lúc này tô tiêu diêu tại chu thiên long cái kia giống như kìm sắt một dạng trong bàn tay căn bản bất lực dãy r u ộ g i ố n g như một cái bị cầm lên con gà con tựa như không có lực phản kháng chút nào mặc dù hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng hắn giờ phút này cũng là không thể làm gì chỉ có thể d ư ơ n g mắt mà nhìn lấy mình cứ như vậy bị đối phương dễ dàng trưởng khống này cái này đến cùng là cái gì đồ vật sao sẽ như thế lợi hại có người cả kinh trận mắt há hốc mộn lắp bắp hô nhìn bộ dáng kia tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm mặt h ô i một người khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đáp lại nói mọi người xung quanh nghe nói như thế sau. nhưng a o nhao đ a á mà theo thời gian trôi qua đám người nguyên bản hoảng sợ ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa bọn hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên thanh trường kiếm kia tới trong mắt chậm rãi hiện ra một tia vẽ tham lam những người này trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm nếu như như vậy thần kỳ thần binh lợi khí có thể thuộc sở hữu của mình mà nói cái kia thực lực bản thân chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh thậm chí thẳng bức trong truyền thuyết lữ tổ ý nghĩ này một khi sinh ra liền như là liệu nguyên tri hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn ra không cách nào kiểm chế người càng ngày càng nhiều đắm chìm tại trong loại trong h u y ệ n tượng này càng nghĩ càng mê muội trong lòng càng là không thế ức chế mà dấy lên hừng hực tham lam tri hỏa nhưng mà lúc này một thanh em vang lên lại đem bọn hắn trong lòng tham lam cho triệt để dội tắt trời ạ cái này lại là điện hạ tự thân vì mẫu thân còn thừa vật bồi tắ thực sự là làm cho người khó có thể tin nó lại còn có thần kỳ như thế năng lực cổ phú t r ừ n g lớn hai mắt miệng há thật lớn kìm lòng không được mà sợ hai thàn phục lên tiếng mà theo hắn một tiếng này kinh hô tất cả mọi người ở đây như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần khi mọi người biết được món bảo vật này chính là thuộc về tô mặc vốn trong lòng đối với nó dấy lên một k i a tham lam cùng ngấp nghẽ chi ý trong nháy mắt tan thành mây khói dù sao ai đều t i n t ư ở n g trêu chọc tô mặc đều sẽ mang tới như thế nào nghiêm trọng hậu quả cùng lúc đó mọi người n h o nha hướng cổ phú ném đi ánh mắt cảm kích nếu như không phải hắn kịp thời mở miệm nhắc nhở Vạn n h <cười> các ngươi nhìn tốt tiểu tử này đã bị bản đại gia bắt lại rồi các vị không cần lo nghĩ thì ra là chu thiên long mở miệng cái này làm náo động cơ hội cũng không thể vứt bỏ nhưng mà đối mặt chu thiên long như vậy liều lĩnh biểu hiện đám người chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ không nói gì ngay sau đó bọn hắn lại không hẹn mà cùng đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung đến trên thân tô mặc bởi vì đại gia trong lòng đều rất rõ ràng trận chiến đấu này chỗ mấu chốt vẫn là nhìn ba vị kia Trước nhưng ắ n không? 167 bọn hắn có thể chết thể hay、không? Nhưng vào lúc này trôi này vết máu trường kiếm giống như một đạo như thiểm điện lao nhanh lấp mình trong n g á y mắt liền một lần nữa về tới tĩnh mịch thần bí trong hoàng lăng nó l ặ n g lặng nằm ở nơi đó đây chính là sứ mạng của nó đây vẫn là tô mặc kể từ tu vi đại thành sau đó lần đầu triệt để như vậy mà p h o n g xuất ra ở sâu trong nội tâm nguyên t h ủ y nhất c ù n g bạo s á t lục dục vọng có lẽ chính là bởi vì tô mặc cái kia sâu không lường được thực lực cường đại mới khiến cho chuôi này nguyên bản thông thường vết máu trường kiếm thu được vượt mức bình thường sức mạnh đứng tại cách đó không xa vô cực hắn ánh mắt giống như thiêu đốt lên ngọn đuốc nóng bỏng sáng tỏ hắn bén nhạy phát giác vết máu trường kiếm tản mát ra lạ thường khí tức trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt hâm mộ tri tình nếu là có thể đem cái này tuyệt thế thần kiếm chiếm làm của riêng cho dù là một thân vô cực thực sự không nghĩ ra lợi hại như thế một thanh bảo kiếm tô mặc đến tột cùng là từ chỗ nào phải đến càng đ ể người khó hiểu là hắn thế mà cam lòng dùng như thế thần vật đến bồi táng đơn giản chính là phung phí của trời nhưng mà tô mặc rõ ràng sẽ lại không cho vô cực cơ hội này chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên ngưng lại ánh mắt bên trong để lộ ra làm cho người sợ h ã i sát ý sau đó hắn hơi hơi run dẩy một cái tay phải trong chốc lát trên bầu trời đột nhiên hiện ra vô số đạo cực lớn t r ư ờ n g ấn phô thiên cái địa hướng về vô cực cùng vân trạch hai người bao phủ mà đi những thứ này trưởng ấn ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt ra phát ra trận trận sắc bén chói hai tiếng rít vô cực cùng vân trạch hai người mắt thấy cảnh này trong lòng đều là chấn động mạnh một cái bọn hắn biết rõ lấy chính mình thực lực trước mắt căn bản là không có cách ngăn cản được cái này hủy thiên d i ệ t điệu một dạng nhất kích tại là hai người liếc mắt n h ì nhau n không hẹn mà cùng gật đầu một cái tiếp đó không chút do dự thi chiến thân pháp cấp tốc hướng phía sau bước ra rút lui nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là những thứ này thần bí trưởng ấn tượng như nắm giữ linh trí đồng dạng đi sắt đằng sau tại phía sau bọn họ tốc độ nhanh như thiền điện trong nháy mắt liền đã tới gần hai người hoảng sợ nhìn qua cái tia gần trong găng tấc tản ra huy áp mạnh mẽ trở ấn thậm chí không kịp lộ ra mảy may vẻ mặt kinh ngạc liền cảm giác được một cỗ như bài sơn đạo h ả i sức mạnh hung hăng đụng vào bộ ngực của bọn hắn phía trên trong chốc lát vô cùng to lớn linh khí giống như là núi lửa phun trào tại trong thân thể bọn họ tàn phá bừa bãi ra những nơi đi qua kinh mạch hủy hết xương cốt vỡ vụn không ngừng bên hay theo hai tiếng trầm m u ộ n tiếng vang hai người giống như như d i ề u đứt dây đồng dạng hướng phía sau bay ngược cùng lúc đó trong miệm càng là không tự chủ được phun ra từng đạo máu đỏ tươi tiễn phán không bị không chế điên cuồng từ sâu trong cổ họng phun ra ngoài phốc phốc phốc phốc từ n g tiếng thổ huyết tâm thanh hết đợt này đến đợt khác nghe người dùng mình những cái kia lưu lại thể nội cồn bạo linh khí cũng không liền như vậy bỏ qua bọn chúng tiếp tục tại hai người trong ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ đâm tới thỏa thích hủy hoại lấy hết thảy cuối cùng hai người nặng nề g h mà ngã xuống tại tiên môn bên trong trên mặt đất cứ việc môn đã bị hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhưng trong đó một vài thứ vẫn như cũ tồn tại bọn hắn lúc này toàn thân đẫm máu sụi lơ trên mặt đất liền một ngón tay đều không thể chuyển động một chút mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đang từng bước một c h ậ m rãi đi tới thân ảnh tô mặc lúc ở sâu trong nội tâm lập tức bị vô tận sợ h ã i lớp đầy bất quá dù vậy bọn hắn cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ mà là dùng tràn ngập k i ừ u hận cùng không cam lòng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô mặc tựa hồ muốn đem mặt mũi của hắn in d ấ u thật sâu khắc ở trong trí nhớ mà đối đãi tiếp sau trả thủ tuyết hận tô mặc bước trầm b ồ n mà c h ậ m rãi bước chân từng bước một hướng về bọn hắn tới gần mỗi đi một bước đều tựa như mang theo áp lực vô hình để người thở không nổi tới cuối cùng hắn đứng tại cách bọn họ cách chỉ phát họa ra một vòng như có như không nụ cười nhưng nụ cười này nhưng lại không đã đến đ á y mắt ngược lại lộ ra một c ố làm người sợ hãi hàn ý h ẳ n cái kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt như nước bây giờ cũng toát ra một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt giận dữ lạnh lùng nói là các ngươi chỉ điểm tô tiêu g i a o đi làm những sự tình kia à. nghe nói như thế vô cực l ệ n h rên một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường n ở nụ cười tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu một cái tựa hồ đối với tô mặc chất v ẫ n không thèm để ý chút nào nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục trào phúng mấy câu thời điểm đột nhiên cảm giác được chỗ cổ truyền đến một hồi dây rức kịch liệt đau nhứt thì ra là tô mặc lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhấc chân đập mạnh nặng nề g h mà dâm ở vô cực trên cổ bất thình lình nhất kích lệnh vô cực vội vàng không kịp chuẩn bị trong miệng chưa nói ra ngự trong nháy mắt bị gắng gượng nén trở về lúc này tô mặc ánh mắt như ư n g chim cắt giống như sập bén cấp tốc chuyển rời đến một bên vân trạch trên thân vân trạch thấy thế trong lòng căng thẳng vội vàng mở miệng muốn giảng giải thứ gì nhưng tô mặc căn bản vốn không cho đối phương bất kỳ cơ hội giải bày nào không chút do dự lần nữa nhấc chân dùng hết lực khí toàn thân hung hăng dâm tiếp chỉ nghe răng giọng vang vọng toàn bộ phía chân trời đám người tập trung nhìn vào phát hiện tô mặc một cước này vậy mà trực tiếp đem vân trạch đ u ổ i phải s i n h s i n h d n g nát thanh âm xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe vân trạch thống khổ ngã trên mặt đất quần của lấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán trượt xuống hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì đồng dạng đối mặt tô mặc công kích vô cực còn có thể miễn cưỡng nói mấy câu mà chính mình ngay cả mở miệng cơ hội giải thích cũng không có các ngươi sẽ chết ta nói tô mặc mặt chầm như nước khoe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng để người không rét mà run cười lạnh hắn ánh mắt lạnh như băng kia giống như hai đạo mũi tên thẳng tắp bắn về phía vô cực cùng vân trạch hai người theo hắn vừa nói xong thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn ngập ra p h ả n phất ngay cả không khí chung quanh đều bị đông cứng ở thanh nhâm của hắn trầm thấp và lanh cốc tựa như từ sâu trong cựu lưu địa n g ụ c chuyền đến ác quỷ gà thét để người dùng mình đối mặt khủng bố như thế tô mặc vô cực cùng vân trạch trong lòng không khỏi r u lên nhưng bọn hắn vẫn như cũ cố gắng chấn định chỉ là hung tận trận mắt nhìn tô mặc không nói gì chỉ thấy tô mặc chậm tàn mát ra làm người sợ hai khí tức phản phất nó là từ vô số hoan hồn đúc thành mà thành tô mặc cầm thật chặt trôi đao cánh tay bỗng nhiên vung lên trôi này uy thế vô song đại đao liền dẫn tiếng thét lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân hướng về vô cực cùng vân c h ạ c h hung h ă n g chém tới đao mang v ạ c h phá bầu trời những nơi đi qua không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình một đao này nếu là đánh trúng mục tiêu vô cực cùng vân c h ạ c h tuyệt đối sẽ bị mất mạng tại chỗ tuyệt không nửa điểm có thể còn sống mọi người ở đây toàn bộ đều ngưng thở ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm cái này kinh tâm động phách một màn trong lòng của mỗi người đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong nếu như tô mặc thật sự có thể chiến thắng trước mắt hai vị này địch nhân cường đại như vậy hắn đều sẽ trở thành tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả truyền kỳ nhân vật nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một đạo bình tĩnh âm thanh như nước không có dấu hiệu nào v ă n g lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ giữa trời đất bốn bọn hắn sẽ không chết ta nói chương một trăm sáu mươi tám thần bí hai mắt chương một trăm sáu mươi tám thần bí hai mắt liền tại đây nói tiếng âm chợt vừa vang lên tại chỗ mỗi người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người thần trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đến tột cùng là ai lớn mật như thế. d á m công nhiên chống lại tô mặc nói tới lời nói phải biết tô mặc thế nhưng là nơi đ â y v y danh hiền hách làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại dám can đảm n g ỗ nghịch hắn đơn giản chính là tự tìm đường chết ta mà cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời chỉ thấy trong tay tô mặc cái thanh kia sáng lấp l ó á đại đao đã lấy thế lôi đình vạn quân bỗng nhiên chém rứt xuống trong chốc lát chỉ nghe ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động không thôi vô cực cùng vân trạch hai người vị trí chi địa trong nháy mắt liền bị san thành bình địa hóa thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích vô số bụi mù đá vụn giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời ra thiên tế nhật để người căn bản là không có cách thấy rõ trong đó tình hình nhưng mà lúc này t ô mặc cái tia trương lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không toát ra mảy may được như ý sau vẻ mừng rỡ ngược lại là khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười tiếp đó hắn không nhanh không chậm mà nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ân trung pi là xuất hiện à có chút ý tứ đợi cho bay múa đầy trời bụi trần cuối cùng dần dần rơi xuống đồng thời khôi phục lại bình tĩnh thời điểm đám người tập trung nhìn vào lại kinh ngạc phát hiện vô cực cùng vân trạch thân ảnh vậy mà sớm đã biến mất vô tung vô ảnh giống như là bọn hắn chưa bao giờ ở đây xuất hiện qua nhìn thấy cảnh này trong đám người lập tức s ô i t r à o đại gia bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ có người phỏng đoán nói nhìn bộ dạng này hai người bọn hắn hơn phân nửa là đã bị vừa rồi một kích kia cho trực tiếp quanh thành bã v ụ đi một người khác cũng phụ họa theo đôi nói đúng vậy à hiện trường liền một điểm vết tích đều không còn lại chỉ sợ thật là bị tô mặc một đao kia cho ngạnh xinh xinh chém thành cho tàn đi mọi việc như thế ngờ tới hết đợt này đến đợt khác bên hai không rứt bốn nhưng vào lúc này đột nhiên lại có một đạo tràn ngập hoảng sợ tiếng hô hoán vang vọng toàn trường các ngươi mau nhìn a cái kia đến cùng là cái gì đổ vật bất thình lình tiếng kêu sợ hai giống như một quả quả bom nặng ký trong nháy mắt đem tất cả người lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới nơi xa đột nhiên ánh sáng vô tận giống như thủy chiều sôi trào mánh liệt mà lòng lánh quan g mang kia rực rỡ trói mắt làm cho người không cách nào nhìn thẳng phản phất toàn bộ thế giới đều bị mảnh này ánh sáng trói mắt bao phủ vẹn vẹn sau một lúc lâu sau đó làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện một phiến to lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng vậy mà chậm dãi bắt đầu ngưng kết thành hình này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên môn? thế nhưng là nó không phải đã bị lão lục đánh nát sao bây giờ vì cái gì lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở đây đâu chu thiên long trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc trước mắt tấm này quan g môn chính là tiên môn bộ dáng khí thế thậm chí phát ra ra tới khí tức thần bí đều cùng lúc trước thấy giống như lúc mà liên tại tấm này cực lớn tiên môn phía dưới bỗng nhiên còn nằm sấp hai thân ảnh nhìn kỹ thì ra là vô cực cùng vân chạch hai người bọn hắn lúc này đang không n ú c n í c h nằm dạp trên mặt đất không biết là thụ thương quá nặng vẫn là có nguyên nhân khác cùng lúc đó tiên môn phía trên đột nhiên nổi lên một đôi cực lớn đến vượt quá tưởng tượng con mắt đôi mắt này giống như hai khỏa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thái dương tàn mắt ra làm người sợ hãi mạnh đại b u áp bọn chúng cẩn thận phong tỏa lại đứng tại cách đó không xa tô mặc trong ánh mắt để lộ ra một loại băng lãnh vô tình thân sắc nhưng mà đối với chung quanh khác người ở chỗ này đôi mắt này lại hoàn toàn nhìn như không thấy phảng phất tại trong mắt nó cái này một số người chẳng qua là không đang kể sâu k i ế n thôi liền nhìn nhiều đều sẽ cảm giác phải là đang lãng phí thời gian chỉ nghe một cái trầm thấp mà thanh â m uy nghiêm từ cặp mắt kia vị trí chuyển đến ngươi rất mạnh có thể nói ngươi là bản tọa cho đến tận này bản thân nhìn thấy qua tất cả sâu kiến bên trong tồn tại mạnh nhất chỉ tiếp ngươi chọn sai đối thủ nhận được bản tọa phần này đánh giá ngươi chết cũng không tiếc kèm theo thanh â m này cặp mắt kia đồng thời tản mát ra vạn trượng tia sáng giống như vô số đạo lăng lệ vô s o n g kiếm khí thẳng t ắ p hướng về tô mặc bắn nhanh mà đi quan g mang này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố tựa hồ muốn tô mặc nhất cử đánh tan đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích tô mặc lại là mỉm cười lộ ra ùm dùng không đội hắn m ộ thất đạo ù sắc bọn người thấy cảnh này sau trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén cảm giác kia giống như thái sơn áp loan trầm trọng để cho bọn hắn cơ hổ thở không nổi tới dường như đang này đôi thần bí khó lường ánh mắt trước mặt bọn hắn nguyên bản thực lực cường đại bị một loại không cách nào nói rõ sức mạnh trói buộc áp chế đến mức căn bản là không có cách hoàn toàn thi triển ra cảm giác này giống như thượng vị giả đối mặt hạ vị giả lúc tản mát ra cái chủng loại kia bẩm sinh uy áp cùng tuyệt đối thống trị lực là một cái không thể vượt qua khoảng cách nó cũng không phải là vẹn vẹn đến từ mặt ngoài khí thế hoặc vũ lực uy hiếp mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đẳng cấp khác biệt để người từ trong đáy lòng sinh ra kính sợ cùng cảm giác vô lực cứ việc không rõ ràng đôi mắt này chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào nhưng bây giờ thất sắc đám người đã đối với tôi m dù sao có thể nắm giữ đáng sợ như thế hai mắt người chân thực thực lực nhất định thâm bất khả chắc đúng lúc này chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nguyên bản khuấy động bốn phía linh khí cùng với hao quang lộng lây trói mắt trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng t â m hơi giống như là chưa từng có xuất hiện qua mà cặp kia một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tô mặc ánh mắt cuối cùng tại lúc này hơi hơi lõe lên một vòng khó che giấu vẻ kinh ngạc ngay sau đó đôi mắt này chủ nhân giống như là lần t h ứ nhất chân chính nhận thức đến tô mặc người này tựa như bắt đầu một lần nữa tỉ mỉ trên dưới đánh giá đến hà tới chỉ thấy người kia trong ánh mắt lập lõe sắc bén tinh quang như、đao. phán phất muốn xuyên tấu h qua tô mặc bề ngoài trực tiếp nhìn trộm tiến thế giới nội tâm của hắn đem cả người hắn triệt triệt để để xem cái thông tấu h đối mặt dạng này không che giấu chút nào lại rất có xâm lược tính chất xem ký ánh mắt tô mặc lại chỉ là âm thầm gật đầu một cái bởi vì hắn tin tưởng cảm giác được trước mắt cái này chưa lộ diện nhân vật thần bí so với chính mình phía trước gặp được qua bất kỳ một cái nào đối thủ đều cường đại hơn nhiều cùng lúc đó một c ỗ xôi t r ả o mánh liệt mánh liệt chiến ý cũng tại tô mặc trong lòng đột nhiên bay lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ xó xình loại cảm giác này để cho tô mặc hưng phấn dị thường h ắ n có thể nhanh như vậy đ cũng là bởi vì còn có truy cầu nhưng theo rời núi đến nay không có vật tham chiếu dẫn đến tu vi cũng chỉ trệ không tiến bây giờ khi hắn tận mắt nhìn thấy này đôi tràn ngập lực lượng thần bí đôi mắt đồng thời khắc sâu lãnh hội được sau lưng ẩn chứa thực lực cường đại lúc ở sâu trong nội tâm ngủ say đã lâu khát vọng chi hòa bị trong nháy mắt nhóm lửa c ố lực lượng này phản phất trở thành hắn bước về phía cảnh giới cao hơn bàn đạp thạch là để cho hắn đột phá bản thân chỗ mấu chốt ta nói bọn hắn sẽ chết liền nhất định sẽ chết ai cũng ngăn không được t ô mặc khoe miệm nhẹ nhàng n u n g lên một vòng đường cong nụ cười kêu bên trong để lộ ra vô cùng tự tin cùng quyết tuyệt ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân hắn chợ phóng xuất ra từng cỗ đậm đà sương mù giống như một tầng trầm trọng màn tre cấp tốc đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó trong nháy mắt người ngoại giới đã khó mà thấy rõ cái này đoàn sương mù nội bộ đến tột cùng phát sinh như thế nào cảnh tượng cặp tia nguyên bản sắc bén uy nghiêm con mắt nhìn thấy cảnh này sau không khỏi hơi hơi n h a o lại t r ầ mặc m sau một lát đột nhiên từ trong mắt bắn ra chói mắt chói mắt bạch sắc quang mang đạo tia sáng này giống như một thanh kiếm sắc thẳng tắp đâm vào trong cái tia sương mù tràn ngập như muốn nhất cử xua tan ra nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là đạo bạch quang kia uy lực kinh người nhưng ch sương mù bên trong vậy mà sớm đã không thấy tô mặc thân ảnh trong lúc nhất thời bốn phía lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch một dạng trầm t ĩ n h đúng lúc này cặp mắt kia tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì con ngươi đ ỗ n g nhiên trở t o t ầ m mắt tựa như tia chớp cấp tốc chuyển tới vô cực cùng vân trạch hai người trên thân c h ỉ t i ế c hết thể đều thì đã trễ thì ra chẳng biết lúc nào tô mặc đã thần không biết quỷ không hay lặng yên xuất hiện ở vô cực cùng vân trạch sau lưng chỉ thấy hai tay của hắn giống như kìm sắc cẩn thận giữ lại hai người cổ làm bọn hắn không thể động đậy chút nào chương một trăm sáu mươi chín tô mặc tiêu thất chương một trăm sáu mươi chín tô mặc tiêu thất ngươi dám chỉ thấy cặp mắt kia giống như thiêu đốt lên địa ngục c h i hỏa giống như hung t ậ n nhìn chằm chằm tô mặc trong miệng phát gia đình thai n h ứ c góc tiếng giống giận dữ nhưng mà ngay tại hắn câu này tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói vừa mới rơi xuống lúc tô mặc hắn nguyên bản ổn định cầm cầm tay phải lại nhẹ nhàng lay động mà như vậy sao một cái động tác tinh tế lại đưa đến một hồi thai nạn tính hậu quả vân trạch cổ trong nháy mắt bị gắn gượng và gãy cùng lúc đó một cố cường đại vô song linh khí từ trong tay tô mặc phun ra ngoài giống như sôi trào mánh liệt d ò n lũ sông vào trong cơ thể của vân trạch vô tình phá hủy hắn mỗi một tấp kinh mạ trong cơ thể của vân c h ạ c h tất cả sinh cơ tựa như cùng nến tàn trong gió đồng dạng cấp tốc tiêu tan hầu như không còn hoàn thành một cử động k i a sau tô mặc mặt không biến sắc tim không đập phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể hắn tiện tay vung lên giống vứt bỏ rác rời đem vân c h ạ c h hầu như không còn sinh khí thi thể xa xa vứt ra ngoài ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên ánh mắt thẳng tắp cùng cặp kia thần bí hai mắt nhìn nhau trong ánh mắt không có chút nào v ẻ sợ hai tiểu tử ngươi đây là tự tìm được chết đã như vậy bản tọa hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi thần bí hai mắt bây giờ đã là giận không kìm được ngọn lửa tức giận tại hắn chỗ sâu trong con ngươi cháy hương h ự c phản phất tùy thời đều có thể phun ra đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đốt cháy thành cho b ụ i kèm theo thần bí hai mắt tiếng gầm t ư ơ n g đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm giống như hỏa long dương nanh múa v ú t mà hướng về tô mặc quân tới những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến v ạ n mẹo biến hình nhiệt độ t r u n g quanh kịch liệt lên cao đối mặt bất thình lình công kích tô mặc gặp nguy không loạn chỉ thấy tay trái hắn cấp tốc hướng về phía trước đầy một cỗ nhu hòa nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng l vô cực căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cả người liền như là như đạn pháo b ắ n ra trực tiếp cùng cái kia nhào tới trước mặt hỏa diễm nặng nề mà đụng vào nhau a theo một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm v a n g tận mây xanh vô cực thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong biển lửa l ử a nóng hừng hực vô tình liếm lắp lấy thân thể của hắn cháy rùi hắn quần áo c ù n g tóc đau đớn kịch liệt để cho hắn nhịn không được lên tiếng kêu trên mà liền tại trong nháy mắt đó vô cực thân thể không có chút chống cự nào mà bị cháy hừng hực hỏa diễm triệt để nước hết hết hắn thậm mắt liền đã hóa thành giống như là chưa từng tồn tại hảo hảo t ố t tiểu tử ngươi dám lớn mật như thế ngươi chọc giận b ả n tọa kèm theo gầm lên giận dữ chỉ thấy cặp mắt kia bỗng nhiên trừng lớn giống như t r u n g đồng đồng dạng liên tiếp hô lên ba cái hảo chữ mỗi một chữ đều mang vô tận phẫn nộ cùng sát ý ngay sau đó từng đạo trói loá mắt b ạ c h quang trận từ bốn phương tám hướng dâng lên giống như sôi trào mánh liệt s ó n g biển k h í t h ế hung hăng hướng về tô mặc bao phủ mà đi đối mặt cái này thế tới hung hăng công kích tô mặc lại là mặt không đổi sắc thân hình hắn vững như thái sơn hai chân một mực cắm rễ ở đất trên mặt chỉ thấy hắn hít sâu một hơi Cấp tốc vận chuyển thể nội công pháp. Trong chốc lát, một cố cường pháp, thể trong lát, một vận vô nội đại sau o n linh g khí từ q u n người hắn chân lông h h lỗ p n ngoài, tạo thành một tầng ra quang, tạo dày một thật thể hộ linh đó e m nghiêm mật cả người hắn trong bao ở đ đó. Sau đó, tô mặc không sợ hai chút nào đón lấy cái kia phô thiên cái địa bạch quang xông thẳng m à lên tựa như một khỏa s ẹ t qua phía chân trời lưu tình nghĩa vô phản cố mà đụng vào cái kia phiến trong ánh sáng vô tận bạch quang trong nháy mắt đem toàn bộ t i ê n môn đều hoàn toàn bao phủ lại khiến cho người ngoại giới căn bản là không có cách thấy rõ bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cho dù là thực lực cao cường thất sát b ọ n người lúc này cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ ở mảnh này trắng xóa trong biển ánh sáng tả sung hữu đột kiếm quang trong tay lấp lóe không ngừng mà chặt đứt những cái kia đánh út về phía mình mạch quang thời gian từng phút từng giây mà trôi qua trong n á y mắt thời gian một nén nhang đã qua mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm đột nhiên nguyên bản rực rỡ trói mắt b ạ c h quang bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm vô quang giống như là đã mất đi sức mạnh tội mượn cùng lúc đó cặp kia một mực gần nấp tại tiên môn chỗ sâu thần bí con mắt lại đột một tránh thoắt gò bó rời đi ti làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện cặp con mắt kia vậy mà trong nháy mắt hóa thành một tấm to lớn vô cùng huyết b u ồ n đại khẩu mở ra răng n a n h lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về tô mặc hung hăng tắt tới thấy thế tô mặc mỉm cười đối mặt với khủng bố như thế huyết b u ồ n đại khẩu hắn vậy mà không lùi mà tiến tới v ọ tới t cả người trong nháy mắt liền bị một ngụm n u ố t vào sau đó liền biến mất không thấy gì nữa khi cái kia trói lóa mắt bạch quang dần dần trở nên yếu đất lúc đám người cuối cùng thấy do trước mắt xuất hiện cảnh tượng một toa to lớn u y nga tiên môn bỗng nhiên đứng sừng sững ở đó nhưng mà trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa đập vào tầm、mắt. nguyên bản làm lòng người sinh sợ hai cùng tò mò thần bí hai mắt vậy mà biến mất vô tung vô ảnh ngay cả vừa mới còn ở chỗ này mà kịch chiến say x ư a tô mặc cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có chút nào nửa điểm dấu vết m à t h e o thậm chí ngay cả một k i a dự cảnh dấu hiệu cũng chưa từng lưu lại thất s á c sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống thân hình loẽ lên tựa như như quỷ m ỹ cấp tốc đến lúc trước tô mặc cùng thần bí hai mắt kịch liệt giao phong chỗ nàng t r ừ n g lớn hai con ngươi cẩn thận xem xét bốn phía nhưng cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì chỗ hơi chút sau khi tự hỏi thất xác không chút do dự đưa mắt về phía tiên môn toàn bộ thân hình giống như, như mũi tên rời cung lao nhanh hướng về tiên môn chỗ sâu bay lượn mà đi nhìn thấy cảnh này một mực theo sát phía sau lữ nham mừng rỡ trong lòng hắn tha thiết ước mơ tiên nhân c h i địa gần trong gang tờ ấ ra thế là hắn không chút do dự mà bước chân đi sát đằng sau tại thất sát sau lưng cùng nhau vọt vào tiên môn chỗ sâu mà đổi thành một bên chu thiên long thì k h ẽ to mày túi đầu nhìn về phía trong tay bị chế phục nổi lại vô cùng hư n h ư ợ c tô tiêu d i ê u thời khắc này tô tiêu d i ê u đối với chu thiên long tới nói đơn giản giống như là một khối khó giải quyết h o a i lang vòng tay tô mặc đột nhiên không biết tung tích để cho hắn lập tức đã mất đi tiếp tục dậy vỏ chỉ thấy chu thiên long thừa dịp tô tiêu diêu bất lực phản kháng lúc đ ỗ n g nhiên tay giơ lên vung ra một quyền lại một quyền rắn rắn chắc chắc mà đập nện tại tô tiêu diêu trên thân đáng thương tô tiêu diêu cứ như vậy tại chu thiên long trọng kích phía dưới bị mất mạng tại chỗ hoàn thành cái này tàn nhẫn cử động sau chu thiên long đầu cũng không trở về mà bước vào tiên môn chỗ sâu đồng thời tiện tay đem tô tiêu diêu thi thể ném về phía dưới cổ phú ngược lại người đã chết đến nỗi xử trí như thế nào cố này thi thể đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng nhìn xem tia từng cái cường giả đều rời đi quan chiến mọi người nhất thời trong lòng lửa nóng cơ hồ tất cả lục địa thần tiên đều vào, vào. Tiên nhân chỗ ở. bây giờ bị tô mặc chém giết hầu như không còn bên trong cơ duyên chắc chắn vô số nếu như có thể nhận được một hai vậy thật đúng là thượng thiên ban n â n a t r ư ơ n g một trăm bảy mươi vô địch chi cảnh t r ư ơ n g một trăm bảy mươi vô địch chi cảnh nhưng vào lúc này tô mặc tựa như đưa thân vào bóng tối vô tận vực sâu đồng dạng chung quanh không có một tia sáng chỉ có t ĩ n h m ị c h cùng thâm thúy hắc cám gắt gao bao quanh hắn nhưng mà hắn trên mặt lại một cách lạ kỳ bình tĩnh phản phất trước mắt mảnh này hắc cám đối với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày đột nhiên một đạo ánh sáng trói mắt từ đằng xa phong tới dần dần tới gần tô mặc vị trí theo khoảng cách càng ngày càng gần có thể rõ ràng mà nhìn thấy đạo ánh sáng này là từ một bóng người tản mắt ra bóng người kia toàn thân bị một tầng n u hòa mà sáng tỏ bạch quan g bao phủ liền như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất trong nháy mắt đem toàn bộ không gian hắc á m chiếu sáng như ban ngày khi bóng người cuối cùng đi tới tô mặc trước m ặ t lúc chân thực diện mục cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người chỉ thấy hắn là một tên tóc bạc hoa dâm lao giả khuôn mặt hiền lành nhưng lại không mất uy nghiêm quanh thân tản ra một loại khí chất siêu phám thoát tục những nơi đi qua như một xuân phong lao giả tóc trắng cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chắm tô mặc đột ngươi thật đúng là lợi hại a bản tọa tung hoành thế gian nhiều năm như vậy thấy qua vô số cường giả nhưng giống ngươi cường đại như vậy nhân vật lại là trước đây chưa từng gặp có thể xương tự cổ trí kim đệ nhất nhân a tiếng cười đi qua lão giả tóc trắng hơi nhũ lên lông mày trên mặt toát ra một tiêu nghi hoặc tiếp tục nói bất quá ngược lại là có chuyện lệnh bản tọa có chút không hiểu phàm là đứng tại trước mặt bản tọa người bản thân thực lực đều sẽ bị chịu đến cực lớn áp chế nhưng vì sao đơn độc đối với ngươi không hề ảnh hưởng đâu đối mặt lão giả tóc trắng chất vấn tô mặc chỉ là đứng bình tĩnh lập tại chỗ không nói một lời trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút hai người ai cũng không có xuất thủ trước tựa hồ cũng đang đợi cái gì kỳ thực bọn hắn lẫn nhau trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn muốn từ đối phương nơi đó lấy được giải đáp dù sao giống bọn hắn dạng này tuyệt đỉnh gặp nhau đúng là hiếm thấy hơn nữa song phương trên thân đều tồn tại một chút làm cho người khó hiểu bí ẩn trầm m ặ t sau một lát lão giả tóc trắng phá vỡ cục diện bế tắc hơi cởi lấy hướng tô mặc đề nghị như thế rằng con nữa cũng không phải biện pháp không bằng dạng này vừa v ẫ n rất tốt người ta riêng phần mình vì đối phương giải đáp nghi vấn giải hoặc một phen cũng tốt giải khai lẫn nhau trong lòng chi nghi ngờ không biết ý như thế nào tô mặc khoe miệm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp đó khẽ gật đầu biểu thị đối với đối phương lời nói tán thành bản tọa h ỏ i trước thỉnh lão giả tóc trắng âm thanh to mà h uy nghiêm nghe nói như thế tô mặc cũng không quá nhiều dây d i a tại thứ tự trước sau vấn đề chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh như nước chậm rãi h é miệng nói bởi vì ta đủ mạnh cái này thật đơn giản mấy chữ phản phất t ẩ n chứa lực lượng vô tận trong nháy mắt liền đem toàn bộ tràng diện c h ấ n trụ hơn nữa vị k i ê n lão giả tóc trắng lại cũng không cách nào tìm được bất kỳ phản bác nào lý do dù sao sự thật đặt tại trước mắt tại hắn gặp người ở trong đích xác không người có thể cùng tô mặc đánh đồng như thế nói đến Tô tự Mạc hảo hảo nhận lúc này g tô mặc hai con ngươi đột nhiên trở nên giống như ngọn đuốc sáng tỏ nóng bỏng cẩn thận khóa chặt tại lão giả tóc trắng trên thân đồng thời đẻ thấp tiếng nói dùng một loại trầm ổn và ngự khí nghiêm túc hỏi như vậy lai lịch của ngươi đối mặt tô mặc hỏi thăm lão giả tóc trắng dừng lại một chút rồi một lần sau đó ánh mắt của hắn dần dần trở nên t h â m thúy trong đó tựa hồ tràn đầy trước kia t u ế nguyệt ký ức cùng tăng thương sau một lúc lâu hắn cuối cùng chậm rãi mở miệng nói bản tọa chính là tiên môn tri linh trước kia thời gian đung dung lưu t r u y ề n theo t u ế nguyệt biến t i ê n tòa này cổ lao tiên môn vừa mới dần dần dựng dục ra ta tồn tại nói một cách khác ta chính là tiên môn mà tiên môn cũng tương đương với ta mà ta tồn tại chính là gánh vác chấn thủ tiên môn nhiệm vụ quan trọng bảo đảm hạ giới những người phạm kỳ hạ không cách nào quá độ tăng cao thực lực dù sao nếu như thực lực của bọn hắn tăng trưởng quá nhanh như vậy có hạn tài nguyên đều sẽ khó mà thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. lao giả tóc trắng chậm rãi mở miệng nói nói một chàng cùng tô mặc ngắn gọn nôn từ tạo thành s o sánh rõ ràng chẳng biết tại sao vị này lao giả tóc trắng càng như thế thẳng thắn hướng tô mặc đạo ra mình chân thực lai lịch nhưng mà nguyên do trong đó lại không người biết được x ấ u thời gian lưu truyền hai người ngươi một lời ta một lời lẫn nhau hỏi thăm rất nhiều sự nghi thông qua lần này giao lưu lẫn nhau đối với đối phương tình huống cũng coi như có trình độ nhất định hiểu rõ thì ra từ này lao giả tóc trắng ra mắt đến nay liền bắt đầu tìm kiếm có thể trấn thủ tiên một người mà chính hắn thì thừa cơ trộm lên lời tới trắng trận hấp thu đến từ toàn bộ thiên hạ sức mạnh lấy tẩm b không thể không nói vô cực ở phương diện này làm được cực kỳ xuất sắc nguyên nhân chính là như thế cơ hồ hơn v â n nửa thiên hạ khí vận tất cả hội tụ ở trong tay khiến cho hắn thực lực bản thân càng cường đại lên bất quá nếu muốn bàn về cùng cảnh giới nói thật ngay cả lão g i ả tóc trăng chính mình cũng không rõ lắm bởi vì vậy hắn thực lực đã vượt qua thông thường cảnh giới gò bó phản phất đạt đến một loại vô câu vô thúc siêu phàm thoát tục hoàn cảnh đối mặt kết quả như vậy tô mặc dù chưa có thể thu được trong lòng khát vọng đáp án nhưng hắn cũng không tiếp tục cố chấp nơi này mà là lựa chọn có chừng có mực ngay xong lão già tóc trăng cái kia một phen ý vị thâm trưởng lời nói cảnh giới bất quá là người bằng vào tự thân nhận thức cùng tưởng tượng sáng tạo ra tới thôi chính như cái k i a trong truyền thuyết phá cực chi cảnh đồng dạng tại b ạ c h vũ lữ nham cùng một đám võ đạo cường giả thành công đột phá tới phá cực phía trước lại có ai có thể nghĩ đến thế gian lại vẫn tồn tại cao thâm khó lường như vậy cảnh giới đâu lúc này t ô mặc giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thì ra cho tới nay cũng là chính hắn quá chấp nhất tại cái gọi là cảnh giới phân chia từ đó mê thất ở biểu tượng bên trong khi hắn cuối cùng nghĩ thông suốt cái này cực kỳ trọng yếu một điểm sau chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên thoải mái phảng phất tất cả khói mù đều bị quét sạch xanh xanh. một cỗ trước nay chưa có thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra để cho cả người hắn đều trở nên ung dung tự tại lần nữa nhìn về phía vị tia tóc trắng xóa nhưng lại cơ t r í thâm thúy lao ra lúc tô mặc ánh mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trong đó không chỉ có lập lòe tự tin cùng kiên nghị tia sáng càng l à để lộ ra một loại không có gì sánh kịp vô địch khí phách giờ khắc này hắn không hề bị giới hạn trong truyền thống quan niệm đối với cảnh giới định nghĩa mà là quyết định lấy chính mình phương thức đặc biệt đi mở sáng tạo thuật về mình truyền kỳ chi lộ tại thời khắc này hắn phảng phất đã vượt qua thế gian hết thẻ gò bó trở thành đầy giao dịch c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt giao dịch nhìn thấy tô mặc bộ dáng như vậy ông lão tóc trắng tia nguyên bản nhữ chặt lông mày càng khắc sâu đứng lên tựa như khe ránh đồng dạng vắt ngang ở trên c h á n nhưng mà cũng không lâu lắm cái này sâu đậm nếp nhăn nhưng lại giống như bị gió xuân v ú t lên chậm rãi ra ra chỉ thấy khỏe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ giọng đối với tô mặc nói tô tiểu hữu theo lão phu góc nhìn không bằng ngươi ta tới làm một cái giao dịch vừa vặn rất tốt dứt lời liền đem ánh mắt một mực khóa chặt ở trên thân tô mặc tựa hồ muốn từ đối phương biểu tình biến hóa bên trong bắt được một chút manh mối đối mặt lão g i ả tóc trắng đề nghị tô mặc cũng không mở miệng đ ắ p lại chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú h ắ n nụ cười kêu bên trong pháng phất tần chứa một loại nào đó tâm h ý để người khó mà n ắ m lấy lão g i ả tóc trắng thấy thế nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần thỏa mãn gật đầu một cái tiếp tục nói như vậy đi liền từ ngươi tới phụ trách c h ấ n thủ tiên môn đến nỗi cụ thể nên như thế nào làm việc đi hoàn toàn mặc cho tâm ý của ngươi cho dù là muốn trắng trận tán sát hạ giới chúng sinh hoặc là khai thác thủ đoạn khác đều có thể tùy tâm Mà này tại trong lúc này lấy đợi ư c chúng khí vận, ta đ ô ta một thành, phải 2 thành. Chỉ cần ta bắt tay hợp tác, nhất định có thể đem tất cả tài nguyên thu hết trong túi, từ phải Chỉ hợp định không ngươi cần ngươi nguyên ngừng cả có đem đó mở r n g h ự lực c bản thời â n Đợi một t h gian nói không chừng thật có khả năng tìm kiếm đến cao thâm hơn cảnh giới khó lường đâu cứ việc lao giả tóc trắng nói đến rõ rạng nhưng t ô mặc sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh như nước thậm chí ngay cả cái k i a t i như có như không ý cười cũng chưa từng phát sinh thay đổi chút nào hẳn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ không nói một lời tựa như một tòa trầm ồn sân nhà gặp t ô mặc chậm chạp không chịu tỏ thái độ lão giả tóc trắng không khỏi có chút nóng nảy như lửa đốt hắn gắt gao cắn răng trong mắt lóe lên một tia vẻ ngân lệ tàn bạo nói nói hảo đã như vậy vậy ta lại để cho một bước khí vận đổi thành chia ba bảy ta bảy thành ngươi ba thành lần này được chưa sau khi nói xong hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô mặc chờ mong đối phương có thể đưa ra chính mình như kỳ vọng trả lời chắc chắn nhưng mà cho dù nghe được điều kiện ưu đãi như vậy tô mặc như c ũ im miệng không nói toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông trong yên lặng ta sáu người bốn lão giả tóc trắng đầu tiên là hơi xứng sờ rõ ràng đối trước mắt phát sinh sự tình cảm thấy mười phần ngoài ý muốn ngay sau đó hắn cặp kia nguyên bản hơi có vẻ con mắt đục ngầu đống nhiên t r ư n g lớn nhìn chằm chặp tô mặc khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ chỉ thấy hắn bình tĩnh cúng họng lạnh lùng tốt chẳng lẽ ngươi muốn theo bản t ỏ a chia đều ừ tiểu hữu nghe lão phu một lời khuyên ngươi mặc dù thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng còn chưa đủ à ít nhất trước mắt mà nói ngươi tuyệt đối không có tư cách này cùng bản lĩnh lúc này lão giả tóc trắng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi không thể không thừa nhận tô mặc đích sắc có vượt qua thưởng nhân thực lực cương đại nhưng mà nơi đây chính là hắng hắn có thể đầy đủ phát huy ra tự thân ưu thế mà đối thủ thì sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế đã như thế cho dù muốn đem tô mặc chém giết nơi này mặc dù cần hao phí một chút t i n h lực nhưng hắn vẫn có nhất định nắm chắc đối mặt lão giả tóc trắng chất vấn tô mặc lại là một mặt đ ặ m nhiên hắn đường con kia rõ ràng khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên phát họa ra một vòng như có như không nụ cười tiếp đó hắn khẽ mở đôi môi chậm rãi nói chia đ ề u ha ha ta có thể cái gì cũng không cần nghe lời nói này lão giả tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt từ âm truyền tình trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi hắn nhìn xem tô mặc ánh mắt càng ngày càng thậm chí bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi này có chút tức thời biết được thấy tốt thì ngưng thế là âm thầm nghĩ thầm đợi ngày sau tìm cơ hội âm thầm hạ thủ d i ệ t trừ tô m ặ c lúc ngược lại là có thể cân nhắc để lại cho hắn một bộ toàn thây cũng coi như không ngừng công quen biết một hồi bất quá cái này ngược lại cũng không thể hoàn toàn trách cứ lao giả tóc trắng tâm ngoan t h ủ lạc dù sao tô mặc hiện ra ra tới thực lực thực sự quá kinh người đã vượt rất xa người bình thường phạm chủ vạn nhất ngày nào đó tô mặc thật sự lông cánh đầy đủ thực lực tăng nhiều ngược lại đối phó hắn cái kia hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi cho nên t i ê n hạ thủ vi cường mới là cách làm ổn thỏa nhất đang lúc lão giả tóc trắng cười rặng rỡ chuẩn bị lại khách sáo vài câu thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước mắt bóng đen lóe lên tập trung nhìn vào thì r a càng là tô mặc như như quỷ mị thuấn gian di động đến trước người hắn tốc độ nhanh làm cho người l i ễ u lưới ngay sau đó nâng lên nằm đấm đấm ra một quyền lão giả tóc trắng đối mặt bất thình lình công kích phản ứng tốc độ có thể sưng nhanh như gió chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng hai tay bỗng nhiên giao nhau tại trước ngực chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nước ó c tiếng vang truyền đến phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run dày lao giả tóc trắng thân thể giống như bị cồn u phong c u ố n lên lá rụng không tự chủ được hướng phía sau bay ngược mà ra hắn liên tiếp lui khoảng chừng mười t r ư ợ n xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình chờ sau khi đứng vững hắn chỉ hai cánh tay của cảm giác được tê dại một hồi bất lực giống như bị trọng truy hung hăng đánh qua đầu dạng nhưng mà còn chưa chờ hắn thở nổi đối diện tô mặc nhưng lại không định lúc này bỏ qua chỉ thấy tô mặc khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt thế nhưng trong tơi ư cười lại mang theo một tia làm người sợ hãi h à n ý thân hình hắn l o i lên trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại lao giả tóc trắng trước người bay lên một cước thẳng hướng đối phương đã tới mắt thấy một cước này liền muốn đánh trúng mục tiêu nhưng lại tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc lao giả tóc trắng thân a n h lại vô căn cứ biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt lao giả tóc trắng liền đã xuất bây giờ cách tô mặc mấy chục bước bên ngoài chỗ hắn lạnh rên một tiếng trong mắt l ó e lên vẻ khinh thường h ứ vô địch hôm nay liền để b ả n tọa thật tốt nhìn một chút trong miệng ngươi cái gọi là vô địch đến tột cùng là dáng dấp ra sao dứt lời tay phải hắn chói lóa mắt tia sáng bắt đầu ở hắn nơi lòng bàn tay tụ lại đoàn kia tia sáng, càng ngày càng sáng. Cuối、cùng u ố i c ngưng kết trở thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng cái này quang cầu tản ra làm cho người sợ h ã i khí thức ẩn chứa trong đó sức mạnh đơn giản kinh khủng tới cơ điểm nếu là để nó nổ tung lên chỉ sợ ngay cả thiên đều sẽ bị xé mở một lỗ hồng khổng lồ lão giả tóc trắng hời hợt huy động cánh tay một cái viên tiêu cực lớn quả cầu ánh sáng tựa như cùng một k h ỏ a n h ư lưu t i n h hướng về tô mặc mau chóng đuổi theo ầm ầm kèm theo lại một tiếng kinh thiên động đ ị ệ tiếng vang quang cầu lấy thế nhanh như điện chấp thẳng tắp phóng tới tô mặc đúng lúc này mọi người thấy tô mặc đối mặt thế tới hung hăng công kích vậy mà không có chút nào ý tranh né ngược lại chấn định bình thường đem tự thân công pháp toàn chỉ thấy quanh người h ắ n khí tức phun trào trong kinh mạch linh lực giống như thủy triều lao nhanh không ngừng cuối cùng hội tụ ở nơi đan điền trong chốc lát trong cơ thể của tô mạc đột nhiên bắn ra một đạo thần bí thâm thúy huyền quang đạo này huyền quang phảng phất đến từ thời kỳ viết cổ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại nó cấp tốc huyết trương ra trong n g á y mắt liền đem tô m ạ c cả người gắt gao bao khỏa trong đó tạo thành một t ầ n g cứng không thể phá vòng bảo hộ cùng lúc đó viên kia uy lực cực lớn quả cầu ánh sáng lấy thế lôi đình vạn quân hung hang đụng vào vòng bảo hộ phía trên chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức toàn bộ không gian cũng vì đó rung rung va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi quan g mang mãnh liệt từ va chạm đ i ể m bạo phát đi ra giống như thái dương trói l o a mắt để người không cách nào nhìn thẳng trong lúc nhất thời giữa sân chỉ còn lại cái tia ánh sáng trói mắt cùng bên thai không dứt tiếng oanh minh không ai có thể xuyên thấu qua mảnh này tia sáng thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra như thế nào kinh tâm động phách một màn vị tia lão giả tóc trắng bây giờ cũng là một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt không dám có chút phân tâm hắn biết do cùng tô mặc dạng này cao thủ tuyệt thế giao phòng hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục bởi vậy dù chỉ là một cái bi hắn chương ũ n g tuyệt k ô u y n một trăm bảy mươi hai toàn lực ứng phó chương một trăm bảy mươi hai toàn lực ứng phó bằng vào nhiều năm tích lũy xuống thâm hậu kinh nghiệm lao giả tóc trắng cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa liền nhanh chóng điều động quanh thân bàng bạc linh khí giống như xôi trào mánh liệt dòng lũ hội tụ ở lòng bàn tay tiếp đó không chút do dự hướng về sau l ư n g đột nhiên chụp ra một trường giờ k h ắ c này động tác của hắn nước chảy mây trôi phản phất cái này sớm đã thật sâu đóng dấu ở sâu trong linh hồn của hắn cho dù là tại hắn chụp ra một trường này thời điểm hậu phương đồng thời không có bất kỳ cái gì bóng người xuất hiện nhưng hắn không thèm để ý chút nào bởi vì đối với vị này thân kinh bách chiến lao giả tới nói bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp đều không dung kinh thường dù chỉ là một loại trực giác hắn cũng muốn quả quyết ra tay chấm dứt hậu h o ạ nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là ngay tại lao giả một trưởng này sắp thất bại lúc một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị đột nhiên từ phía sau thoáng hiện mà ra chỉ thấy người này chính là tô mặc hắn mặt c h ầ m như nước ánh mắt lang lệ như lao đồng dạng ngâng lên một trưởng nên hướng lao giả cái k i a thế tới hung hung nhất kích trong chốc lát chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp đinh thai nước ó c tiếng vang chuyển đến bàn tay hai người trên không trung hung hăng và chạm đến cùng một chỗ lực xung kích cực lớn khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nước ra tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cùng lúc đó mạnh liệt khí lãng lẫn nhau khói động phát ra một hồi lại một hồi làm người sợ h toàn bộ không gian cũng vì đó rung động không thôi ngắn ngủi rằng co đi qua lão giả tóc trắng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản tô mặc cái k i a như bài sơn đ ả o hại lực lượng cường đại chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế liên tục hướng phía sau lùi lại mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại d ấ u chân thật sâu ước chừng l u i mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà trái lại tô mặc thì vững vàng đứng tại chỗ không hề động một chút nào tựa như một tòa không thể r u n g chuyển s ơ n nhạc giờ này khắp này tô mặc k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt ngay tại hắn vừa mới hiện thân một sát na kia đối phương giống như là sớm đã có đoán t r ư ớ c cấp tốc vỗ ra một trường này bởi vậy có thể thấy được ở mảnh này thần bí trong không gian lao giả đủ loại cảm giác cùng năng lực phản ứng tựa hồ lấy được cực đại trình độ tăng cường hơn nữa rất rõ ràng muốn ở chỗ này đánh lén đ ắ c thủ đơn giản chính là người xin、si、nói mộng t i ể u tử nơi này chính là bản tọa chú tâm chế tạo không gian độc lập trong thế giới này hết t hệ quy tắc đều do bản tọa trường khống ngươi lại còn mưu toan ở đây đối với bản tọa tiến hành đánh lén thật sự là quá mức ngây thơ một người bất quá đi nói đến chỗ này l ã o giả tóc trắng dừng lại một chút rồi một lần con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô mặc trong giọng nói vừa có mấy phần tiêu ngạo tự mãn lại sen lẫn một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ chi ý ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút suy nghĩ thật kỹ một chút bản tọa phía trước nói lên đề nghị hai người chúng ta dắt tay nô dịch hạ giới chúng sinh như thế nào cho dù là có không gian tăng thêm cứng đôi cứng chính mình cũng ở vào hạ phòng tiếp tục như vậy hắn duy nhất chiến thắng tô mặc phương pháp chính là dựa vào chính mình bất tử bất d i ệ t linh k h í lây hoài không hết phương pháp kéo chết đối phương tất nhiên đánh lén không được cái tia liền đem ngươi đánh chết tươi tô mặc hư l tiếng nói vừa ra chỉ nghe một hồi o n g o ngâm thanh vang lên từng đạo vô cùng thần bí rực rỡ trói mắt huyền quang giống như linh động d a o lòng từ trong cơ thể của tô mặc liên tục không ngừng mà phun ra ngoài những thứ này huyền quang đan vào lẫn nhau q u a n quanh cuối cùng tựa như một t ầ n g cứng không thể phá áo giáp giống như t r ù m lên thân thể của hắn phía trên sau một khắc tô mặc thân hình như điện mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về lao giả tóc tráng v ọ t mạnh mà đi cùng dĩ v ã n g bất đồng chính là lần này hắn cũng không thi triển làm cho người hoa cả mắt tốc độ kỹ xảo mà là lựa chọn lấy thuần tí nhất phương thức trực tiếp nhất bày ra thực sự chính diện g a o phong thanh kèm theo một tiếng trầ t ô mặc nồi đất lớn nắm đấm cuốn theo như bài sơn đ ả o hải lực lượng kinh khủng hung hăng đập ra thẳng tắp đối mặt lão giả tóc trắng đồng dạng cơ ra nắm đấm trong chốc lát khí lưu k h u ấ y động kinh khí b ố n phía nguyên bản lòng tin tràn đầy lão giả tóc trắng trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác được một cô không cách nào chống cự cự lực theo cánh tay chuyển đến ngay sau đó chính mình cả người lại như cùng như d i ợ u đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra này cái này làm sao có khả năng lão giả tóc trắng chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thân sắc hắn thực sự không nghĩ ra vì sao tô mặc mà lúc này tô mặc căn bản vốn không cho đối phương cơ hội thở dốc dưới chân bước chân liên động thân hình lóe lên liền đã như kiểu quỷ mị hư vô lấn đến gần đến lao giả tóc trắng trước người lại là một cái trọng quyền gào thét mà tới mang theo từng trận sắc bén tiếng xé gió uy lực của một quyền này càng hơn vừa rồi phản phất có thể xé rách hư không lão giả tóc trắng trong lòng k i n h hãi vội vàng giơ lên hai tay muốn chống đỡ răng rác thanh t h ú y tiếng gãy xương vang vọng toàn bộ không gian lão giả tóc trắng kêu thả một tiếng trong miệm phun ra một ngụm máu tươi nhưng tô mặc công kích cũng không có liền như vậy ngừng nắm đấm của hắn giống như mưa to gió lớn giống như liên tiếp không ngừng mà huỳnh kích mà ra mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng kình đạo đối mặt bén nhọn như vậy hung manh thế công lão già tóc trắng chỉ có thể đau khổ trèo trống không hề có lực h o à n thủ sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhận khí tức cũng dần dần trở nên hỗn loạn cái này cũng là tô mặc lần thứ nhất như thế thoải mái đầm điện một trận chiến dị vãng hắn căn cứ bộc lộ tài năng ra một tay lưu lại thủ đoạn giấu một tay tiếp đó luyện thêm một tay tâm tính Có có tôi mặc, tô mặc nghe t lời nói này sau khoe miệng hơi hơi dâng lên phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong nhưng động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại chi ý hắn đối với bất cứ khả năng nào dẫn phát phiền phức nhân tố dù là vẹn vẹn chỉ là từng chút một hiểu lầm hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h chắc chắn đem hắn triệt để diệt trừ mà lao giả tóc trắng nhìn thấy tô mặc thái độ như vậy trong lòng không khỏi l ử a dẫn bốc lên phải biết cái này tô mặc thế nhưng là trong giang hồ nổi danh tâm ngoan thủ l ạ t hạng ư ờ i thủ đoạn cực kỳ t à n nhẫn vô tình bây giờ thấy đối phương không có chút nào dừng tay chi ý lao giả tóc trắng cũng là không còn ẩ n nhẫn nội g ư bộ trong miệng vẫn n ộ quát tốt tốt tốt đã như vậy vậy thì đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình dứt lời chỉ thấy hắn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát ra giống như xôi trào mánh liệt xoắn lớn h ư ớ n về bốn phía bao phủ mà đi ngay sau đó lão giả tóc trắng bắt đầu toàn lực điều động chính mình trải qua nhiều năm tu hành chỗ để d à n h tới thâm hậu nội tình theo cách k h á c quyết k ế t động linh khí trong thiên địa phản p h ấ t chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt giống như như thủy triều từ bốn phương tám hướng điên quần tụ đến cùng lúc đó những cái kia vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại khí vận chi lực cũng giống là bị một cái không nhìn thấy đại thủ thao túng nao nhao hướng về lão giả tóc trắng r u n g mánh lao tới â m ầm chỉ nghe một hồi đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh minh vang lên thanh âm kia vang tận mây xanh chấn nhếp nhân tâm t ư n g đạo nồng đậm đến cực điểm linh khí cùng bàng bạc m ê n ngông khí vận đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. tạo thành một c trong trong sau đó lão giả tóc trắng tay phải bỗng nhiên vung lên đẩy trời khí vận chi lực cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ đồng thời dần dần áp suốt ngưng luyện không bao lâu một thanh kim quang long lánh điểm lành rực r i ữ a trường kiếm màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay phải của hắn trôi này kim kiếm tia sáng và trượng tựa như một vòng mặt trời chói trang trên không treo chói loa mắt cho bản toạng hợp chương một trăm bảy mươi ba đồ long giả cuối cùng thành á t long chứ một trăm bảy mươi ba đ ồ long giả cuối cùng thành á t long kèm theo lão giả tóc trăng cái kia trầm thấp mà thanh â m uy nghiêm chậm rãi rơi xuống chỉ thấy nguyên bản phân lập hai bên hai thanh trường kiếm lại như có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu lẫn nhau tới gần đồng thời tại một hồi trói lóa mắt trong ánh sáng hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau cuối cùng ngưng kết trở thành một thanh mới t i n h vô cùng thần kiếm n à y kiếm thân kiếm hiện ra sáng trói kim hoàng sắc chạch giống như dương quang chiếu dọi hoàng kim đồng dạng lập lòe trói mắt trôi kiếm thì từ linh khí nồng nặc hội tụ mà thành linh động khí tức không ngừng lưu chuyển tựa như vật s cả thanh thần kiếm tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại kim quang bắn ra bốn phía ở giữa hắn quanh thân càng là tràn ngập một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng m ũ áp phảng phất chỉ cần có người hoặc vật thể dám can đảm đứng ở trước mặt của nó liền sẽ bị trong nháy mắt đ ẹ s ợ nghiền nát bây giờ lão giả tóc trắng vững vàng nắm chặt trôi này vừa mới đạn sinh tuyệt thế thần kiếm hắn gái kia thân hình cao lớn thẳng tắp toàn thân tản mát ra một loại không thể địch nổi hiền hách thần uy phảng phất có thể vượt ngang vạn dặm sân hà hắn giơ tay lên bên trong mịm trầm như nước trong miệm trầm giọng quất lên tiểu、tử. trong chốc lát thần kiếm hóa thành một vệt sáng như thiểm điện vạch phá bầu trời đem giống như hướng về tô mặc mau chóng đ u i theo hắn những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn mà hơi hơi bắt đầu và mẹo đồng thời còn tản mát ra vô tận thần quang những thứ này thần quang sen lẫn quân quanh tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt màn ánh sáng một k í c h này ẩn chứa hủy thiên d i ệ t địa một dạng lực lượng kinh khủng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới thế tất yếu đem tô mặc nhất cử chém giết nơi này một kiếm này có thể nói là lão g i ả tóc trắng dốc hết chính mình một đời sở học cùng tất cả nội tình mới thi triển ra tới sát chiêu mạnh nhất mặc dù sử dụng dạng này chiêu số để cho hắn cảm thấy trong lòng một hồi đau lòng nhưng vì có thể thành công đánh giết trước mắt cái này làm hắn hận thấu xương tô mặc dù là trả giá giá cao hơn nữa cũng là sẽ không tiếc cùng lắm thì sau đó hấp thụ nhiều một điểm hạ giới khí vẫn chính là ngược lại cũng là đến từ hạ giới chỉ thấy trôi này thần kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa không chúng tản ra làm người sợ hãi hàng quang tô mặc trận to hai mắt nhìn chằm chằm n ó trên mặt cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh của ngày xưa hắn hít sâu một hơi linh lực trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên theo hắn tâm niệm k h ẽ động lực lượng toàn thân giống như thủy triều phun trào liên tục không ngừng mà hội tụ đến trên hai tay trong chốc lát t ừ n g đạo sáng trói linh khí từ hắn trong thân thể phun ra ngoài phản phất từng cái linh động dao l o n g quanh quẩn trên không chung bay múa cùng lúc đó huyền quang cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém theo sát phía sau cùng linh khí đan vào một chỗ lẫn nhau chiếu rọi tô mặc một cách hết sắc chăm chú mà thao túng hai loại lực lượng cường đại tính toán đưa chúng nó d u n g hợp lại cùng nhau thời gian dần qua một cái thần bí âm dương đồ án xuất hiện ở trước mặt của hắn hai màu trắng đen tia sáng lưu t r u y ề n không ngừng tựa như vũ trụ ban đầu thời điểm hỗn độn cảnh tượng nhưng mà tô mặc cũng không thỏa mãn với đó hắn trong m ả y cắn chặn r ă n g lập tức vận chuyển lên công pháp theo công pháp vận hành nguyên bản xôi trào mãnh liệt linh khí bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu trong lúc nhất thời bốn phía bầu không khí trở nên âm trầm kinh khủng cái tia từng đạo linh khí vậy mà hóa thành dữ tợn đáng sợ ác quỷ hình tượng dương a n muốn vớt trong miệm phát ra trận, trận thê lương tiếng gầm sau một lát một cỗ hạo nhiên chính khí vô căn cứ mà sinh tựa như một vòng mặt trời trói trang trên không chiếu rọi những linh khí này bây giờ lại huyên hóa thành từng vị tiên phong đạo cốt thánh nhân bọn hắn mặt mỉm cười quanh thân lóng lánh thánh khiết quang huy cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác sáu nhưng vào lúc này tôi mặc trong miệng nói lẩm bẩm đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vật vật lời còn chưa dứt t ừ n g có hoàn toàn khác biệt khí tức giống như mưa to gió lớn của tới có tiếng quỷ khóc s ó i c h u có manh thu gầm thét thanh âm cũng có thánh nhân khí độ bất phạm c h i vận mà tô mặc lại vững như thái sơn bằng vào cao thâm tu vi và tinh diệu lực k h ô n g chế đem những thứ này lộn xộn bừa bãi khí tức hết thể đặt vào trong lòng bàn tay của mình đồng thời dần dần dung nhập vào cái kia âm dương đồ án bên trong theo càng ngày càng nhiều khí tức d ố t vào âm dương đồ án phóng ra trước nay chưa có kinh khủng tia sáng chiếu sáng toàn bộ không gian tô mặc sắc mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên phát lực đem cái này ẩn chứa vô tận u ầm ầm thần kiếm lập l o ạ h à n g quang giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời thẳng tắp phóng tới cái k i a thần bí cổ lao âm dương đồ án cả hai không có chút nào sai lầm mà đánh vào nhau trong chốc lát toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó run dày ngoại giới nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến cấp tốc che đậy dương quang từng đạo trói mắt sấm sét giống như ngân xà đồng dạng tại trên không cổ vũ kèm theo đinh t h a i nước gót tiếng sấm để người trong lòng run sợ cùng phong gào thét mà qua nhấc lên từng trận như sóng to gió lớn phong bạo hạt mưa mưa tầm t k h ô ngay g i n giống như là bị một cố không cách nào kháng cự sức mạnh vỡ ra tới, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thanh n tới, cách phát là à bị địa một một âm cố cự sức vỡ ra ra giống như vạn mã buôn đẳng, lại như vạn buôn như mã sau ơ n băng đ ị liệt, làm cho người dùng mình. cho dùng Ngay a s đó cái kia vỡ tan thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên phản phất toàn bộ không gian đều sắp tan vỡ sau một lát theo anh một tiếng vang thật lớn không gian cuối cùng không chịu nổi gánh nặng triệt để bị đánh nát thành vô số mảnh vụn những mảnh vỡ này phân tán bốn phía bắn tung tóe mang theo kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phía khuyết tắn mà đi a bản tọa không cam tâm a tại trong cái này hủy thiên diện địa trắng cảnh ông lao tóc trắng kia phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm dú thảm Thanh lúc này khoảng cách tô mặc tiến vào tiên môn đã qua dòng giã ba ngày thời gian những lục địa thần tiên kia sớm đã không kịp chờ đợi tiến vào tiên môn nội bộ đi tìm kiếm cất giấu trong đó cơ duyên và bảo tàng bởi vậy khi tô mặc hiện thân thời điểm chung quanh vậy mà không ai phát giác được hắn trở về nhưng mà ngay tại tô mặc vừa vừa đứng ngưỡng góp chân lúc thân ở tiên môn bên trong đông đảo lục địa thần tiên nhưng thật giống như đồng thời thu đến một loại nào đó thần bí cảm ứng bọn hắn ngao nhao dừng động t á c trong tay lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa phương hướng tiếp đó không hẹn mà cùng hướng phía lối ra băng băng mà tới tựa hồ muốn biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì bây giờ đang tô mặc nhắm mắt lại cũng không nói lời nào cũng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ thấy trên người hắn trường bào đã đoạn tuyệt một góc h i ệ n nhiên là nhận lấy sự đà kích không nhỏ đây chính là chưa bao giờ có a tô mặc lao lục điện h ạ ngươi không sao chứ chỉ chốc lát sau thất sát mấy người một đám người lũ lượt mà tới c ù người n g quen nhau tô mặc liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi trong đó một chút không quen người chỉ dám ở phía xa quan sát vị này thị sắt thành tính đại ma vương hô tô mặc chậm rãi mở hai mắt ra đã gọi ra một ngụm trọc khí hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái biểu thị không n g ạ i sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi mở bàn tay ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến nơi lòng bàn tay của hắn nơi đó đang l ặ n g lặng nằm ngửa một k h ỏ a tản r a thần bí tia sáng hạt châu cái k h ỏ a hạt châu này mượt mà bóng loáng tựa như trong bầu trời đem ngôi sao sáng trói nhất lại như dưới biển sâu minh châu mặt ngoài lập lòe kỳ dị phụ văn cùng t làm cho người không khỏi vì đó sợ hai t h á n phục đây chính là tiên môn linh hồn chỗ phanh đột nhiên chỉ nghe một tiếng âm thanh nhỏ nhẹ chuyển đến thì ra là tô mặc hơi hơi dùng sức viên kia nhìn như cứng không thể phá hạt trâu vậy mà trong nháy mắt bề ra trong chốc lát vô số đạo sáng lạng k i a sáng từ bể tan tành trong hạt trâu bắn ra mà ra giống như pháo hoa nở rộ giống như chiếu sáng toàn bộ phía chân trời cùng lúc đó nguyên bản sừng sững ở giữa trời đất tiên môn bắt đầu kịch liệt rung rung kèm theo từng trận tiếng oanh minh tiên môn kết cấu dần dần vỡ vụn vẹn vẹn sau một lát tòa này đã tưởng tượng chứng cho vô thượng vinh quang cùng lực lượng thần bí tiên môn liền hóa thành một mảnh hư vô. hoàn trong lúc nhất thời r toàn bộ thế giới đều bị mảnh này trói mắt màu đỏ bao phủ lộ ra vừa hùng vĩ lại quỳ dị tại thời khắc này cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được thể nộ xảy ra biến hoa kỳ diệu bọn hắn phảng phất chánh thoát vô hình nào đó gông xiềng gò bó cho tới nay đẻ ở trong lòng trầm trọng cảm giác lập tức tan thành mấy khói mỗi người đều cảm thấy thân thể chính mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng phảng phất có thể theo gió dựng lên bay lượn ở cựu thiên trí thượng loại này trước nay chưa có cảm giác ung dung cảm giác để người nhóm mừng rỡ như điên nhảy cơn hoan hô thanh nhâm vàng tận mây xanh chúng ta đa tạ vũ vương điện hạ tất cả mọi người nao nhao quỳ mọc xuống đất mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn cùng tô m ạ c có liên quan coi như không việc gì b á i một chút thì thế nào tô m ạ c nhìn xem cảnh tượng này lại nhìn về phía không còn tiên môn cấm chế tiến cảnh ai cũng có thể gặt chân tia từng cái trong mắt người vẹ tham làm cơ hồm không che giấu được nếu không phải là có hắn tại cái này sợ l à đã sớm xông vào t i ề n cảnh đi tìm cơ duyên ngày xưa đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành ngắt long nhìn xem bọn hắn tô mặc mỉm cười sau đó cả người biến mất ở phía chân trời bảy a rốt cục cũng viết xong thật sự đặc biệt cảm tạ các vị thân nhân ủng hộ có thể nhìn đến phía sau cùng mẹo chân thành cảm tạ các vị khoan dung tâm quyển sách này có rất nhiều không tốt chỗ có thể tiếp tục kiên trì thật sự rất không dễ dàng không nói nhiều thừa thải hôm nay duy nhất một lần kết thúc ở đây mẹo tiếp tục mặt dạy vô sỉ van cầu các vị hy vọng tiếp theo một quyển sách cũng có thể nhìn thấy các vị thân nhân a gia nhập vào đám người hái mộ mở sách sẽ có nhắc nhở sách mới phong cách giống nhau là sát phạt quả đoán không cần lo lắng cái này cảm tạ rồi mong ước các vị người thân đi ra ngoài dẫm hoàng kim không lưng nhặt đối tượng